t r năm hai nghìn một mươi n ă m 2018 tháng 10, Đi đị đ i thành công tại hồng kông đưa ra thị trường thành phố giá trị đột phá 2.000 g h ì c đô la hồng kông năm 2018 t h á n g 12, kim nhật ưu tuyển thành công đưa ra thị trường thành phố giá trị đột phá 250 trăm n ă c đô la hồng kông tiếp trước Đi đị Đi một mực chờ đến 202 m ộ t niên mới lên thành phố đưa ra thị trường thành phố giá trị hơn s 0 u t r m c đô la mà này là tại cơ h ộ i lũng đoạn toàn bộ võng ớ c xe thị trường dưới tình huống giá trị hiện nay đầu điều hệ Đi Đi mặc dù thị trường phân ngạch so ra kém nhưng phía sau đầu điều hệ tồn tại không ít gia tăng Đặc b i ệ tuy là t nói phố mười tám nghìn đ giá dầu còn không tính quá cao nhưng vô luận như thế nào tàu điện điều khiển chi phí thấp hơn nhiều một km cũng không cần một bao tiền nếu đúng như là tự mình ban đêm sạc điện một km chi phí chính là ba chia tiền chúng ánh sáng sạc điện có hội hướng cái khác phẩm bài phục vụ nhưng tin đồn cũng có nói cái tiền đề này là chỉ nhằm vào dân sự xe cái khác phẩm bài vong ước xe là không có biện pháp lâu dài sạc điện dùng chân nghĩ cũng biết n à y nhất định là vì bảo đảm đi đi thị trường phân n lạch chúng ánh sáng cố ý chế định phương án nguyên nhân rất đơn giản chúng ánh sáng xe điện cốt lõi nhất tinh khiết thị giác không người lái số liệu đều là tới từ ở lượng lớn đi đi tài xế so sánh với loại này n ó n g cốt số liệu nơi phát ra che giấu cái khác vong ước xe tài xế sạc điện chúng ánh sáng sạc điện đứng tổn thất cũng không phải là rất lớn Lại tương r u y tìm lai n là không xác định nhưng không xác định cựu đại biểu lấy vô số có khả năng đầu điều hệ phát triển đến nay đã từng chu vũ kiệt hỗn loạn bố trí đã bắt đầu dần dần hiện hiện ra cuối cùng mục tiêu chúng ánh sáng xe điện cùng đi đi chính là trong đó trọng yếu một vòng đầu điều hệ toàn lực đặt tiền của nguồn năng lượng mới đi đi nhất định cũng là trong đó trọng yếu một vòng vì vậy thị trường đối với hắn cũng là phi thường coi tốt vì vậy đi đi vẫn tại hao tổn thị trường phân ngạch mặc dù đệ nhất nhưng cũng không làm gì được những nhà khác nhưng tư bản chính là coi tốt đi đi bởi vì đi đi có những nhà khác công ty căn bản không có đi đi thị trường ở trên cao thành phố cùng ngày đột phá 2 a i nghìn nước đô la hồng kông sau đó liền bắt đầu nhanh chóng dơ lên đặc biệt là chùm ánh sáng xe điện bắt đầu tiếp nhận đặt trước hơn nữa trong một tháng đặt trước số người đột phá một trăm n g h n đi đi thành phố giá trị càng là nhân cơ hội phá hai trăm năm mươi không ước mà kim nhật ưu tuyển cũng không kém đầu đ i ề u thắt ở ho hai o thị trường hai năm qua mặc dù không có gì sáng tạo nhưng đầu âm quật khởi tự đại biểu lấy kết xù lưu lượng trước vì nắm tín đủ ô đủ ổ cùng với mang hàng c h u y ể n trực tiếp kim nhật ưu tuyển không có thu được chất lượng tốt tài nguyên nhưng khi hai cái này nghiệp vụ trên căn bản ổn định thời điểm kim nhật ưu tuyển lại bắt đầu bố trí cùng thành giao hàng phục vụ mà bị đầu đ i ề u thu mua ra nhạc phúc cũng bắt đầu toàn diện phối hợp thậm chí còn có rồi mới xây kho hàng kế hoạch đây cũng là một không xác định nghiệp vụ nhưng nếu quả thật thành công khẳng định lại vừa là một làn sóng đại thị trường biến cách mà loại thời điểm này tự đại biểu lấy vô số khả năng cũng đồng dạng là nguyên nhân này kim nhật ưu tuyển cho dù chỉ khống chế thức ăn ngoài thị trường 40% phần t r n h nhưng thành phố giá trị giống nhau cao đạt 250 ư không ước đô la hồng kông phần sau vẫn là giống nhau vững bước lên cao hai đại chi nhánh công ty đưa ra thị trường sau cộng thêm tín đủ ô đô cùng với đầu điều hệ cái khác nghiệp vụ đánh giá giá trị chu vũ kiệt dễ dàng trở thành toàn cầu nhà giàu nhất lực áp z bezos thân gia cao đạt 1523 g h ì ư ớ c đô la mà theo tương lai đầu điều hệ nghiệp vụ đưa ra thị trường thân gia tất nhiên sẽ thay đổi cao trong này giá trị cao nhất dĩ nhiên là đầu âm bởi vì đầu âm hải ngoại nghiệp vụ đã liên tục tám tháng trở thành apple osc thương thành cùng với google thương thành lượng cao nhất app mà ước lượng càng kinh khủng là hắn chiếm đoạt dùng một chút nhà thời gian 2019 n i ê n ngày 10 t h á n g 1, âu mỹ lễ giáng sinh cùng với năm mới kỳ nghỉ vừa qua khỏi nước mỹ cao thị ngân h n hàng đột nhiên đ i ề u thấp nhằm vào facebook đánh giá giá trị theo a cấp bậc duy nhất hạ xuống đến cấp độ a đầu tư đề nghị theo mua vào đến số lượng vừa phải cầm số lượng vừa phải cầm ý nghĩa chính là đề nghị một ít tại nào đó một cái cổ phiếu bên trong đầu tư chiếm thân ra quá nhiều người hẳn là cân nhắc bán tháo một bộ phận tới hạ xuống mạo hiểm đề nghị này chỉ so với bán ra cao hơn một cấp cao thịnh bình luận vừa ra facebook định giá đ ạ i ngã cùng ngày báo cáo cuối ngày thì định giá tổng cộng ngã đi 7. ả thành phố giá trị tổn thất ước là 500 t r i n h ứ c đô la cao thịnh không có nói thẳng ra nhìn không nguyên nhân mà facebook cũng không có chính diện như vậy chuyện làm ra đáp lại loại này ăn ý gần hơn một bước đưa tới thị trường ngắm nhìn cho đến ba ngày sau trên thị trường mới chuyển tới một phần đáng tin giải thích nguyên like theo di động internet tiền hoa hồng kết thúc facebook người sử dụng tăng trưởng số đã đạt tới cực hạn tính cả google cũng là như vậy toàn bộ năm hai n hai đại nước mỹ mạng lưới cự đầu một cái nòng c ố t nghiệp vụ chính là tại nghèo khó địa khu nghị trăm phương ngàn kế gia tăng mạng lưới phục vụ một mặt bọn họ cùng đứng đầu điện thoại di động rẻ tiền phần cứng công ty hợp tác hướng nghèo khó địa khu đẩy đưa giá trị mấy chục đô la điện thoại di động cũng hướng bọn họ phát ra điện thoại di động có khả năng mang đến cao giá hơn giá trị mặt khác chính là nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng vệ tinh khinh khí cầu tới tiến hành khu vực tính mạng lưới phục vụ nhưng hình thức đều thất bại mặc dù gia tăng một ít người sử dụng nhưng tỷ lệ phổ cập vẫn là quá thấp những chỗ này cần nhất hiển nhiên là bánh bao mà không phải điện thoại di động cho tới mạng lưới phục vụ trên lý thuyết ngược lại không thành vấn đề nhưng cơ số quá thấp đưa đến chi phí quá cao tạo thành không được tự mình vận ranh hai đại công ty ngược lại ném vào mấy tỷ usd bất quá điểm này hao tổn đối với facebook cùng google tới nói chỉ là k i ể u ngữ nhất mao hơn nữa google cổ phiếu có thể không có ảnh hưởng gì facebook giá cổ phiếu s ụ t đột một tự nhiên còn có những nhân tố khác đó chính là người sử dụng thời gian hạ xuống âu mỹ n í t k n a m không có chuyện làm liền quét facebook bởi vì có thể nhìn đến bằng hữu động tĩnh cùng với nói chuyện phiếm lại không trò chuyện liền quét quét một cái giàu quản hoặc là chơi lụa du hí nhưng gần đây một nhà tên là tịp tộc mới áp dị quân của thời đại lượng người sử dụng bắt đầu mê mệnh trong đó vô số nội dung tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần có thể so với nói chuyện phiếm có ý tứ hơn nhiều hai người này cũng không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng nói chuyện phiếm chỉ cần vậy một lát gõ chữ thời gian n h ữ n g thời gian khác đều có thể nhìn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần năm 2018, facebook người đều người sử dụng thời gian tốc độ tăng bắt đầu thấp hơn năm ngoái cùng thời địch nhưng cái này cũng không đưa tới cao t ầ n g chú ý cho đến thứ tư quý độ càng là xuất hiện phụ tăng trưởng mới phát hiện nguyên lai、like、người sử dụng môn đều đi quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần rồi Cao tức tức, sau ban Thịnh sớm biết tin tin tàn một tiểu bút. Facebook cao tầng cũng không, nhẫn này, sớm sớm làm kiếm bố lời vậy vì đó Facebook có nằm mơ cũng chẳng ngờ mười mấy năm qua bọn họ luôn luôn đem google coi như đối thủ cạnh tranh đặc biệt là google có an d r o i do d hệ thống sau đó bọn họ càng là lo lắng google lợi dụng an d roi d lũng đoạn thị trường tới tiến vào xã giao lĩnh vực google trên thực tế cũng thao tác nhưng thực hành chứng minh trừ phi google không nhìn lũng đoạn pháp trực tiếp hạ giá an d r o i do d hệ thống lên facebook bằng không xã giao người sử dụng dính tính quá lớn dù là google cung cấp phục vụ lại ưu tú cũng không khả năng đoạt đến cái này thị trường mà điện thoại di động thông minh thông dụng cũng cho facebook một cái càng rộng lớn bình đại bởi vì người sử dụng môn xã giao dễ dàng hơn rồi đến hai trăm linh một ban yên facebook lưu lượng vượt qua google ngồi với bản cầu đệ nhất đạo internet công ty giao y bất quá khoảng thời gian này google hiển nhiên cũng sẽ ra chiến lược vận doanh phương hướng rời đi tài nguyên đều gia nhập vào ai người máy lượng tử máy tính không người lái chờ n ó n g cốt lĩnh vực facebook cũng không cam chịu rơi ở phía sau tại tự cho là mình mạng lưới lĩnh vực vô địch dưới tình huống cũng bắt đầu tiến vào khoa kỹ lĩnh vực chỉ bất quá xa giao lĩnh vực vô địch facebook nhưng đụng phải một nhà đến từ hoa quốc tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần á p trong này không có bất kỳ xa giao nhưng lại có lượng lớn thú vị khôi hài video đại lượng người sử dụng mê m ệ c trong đó không thể tự kiềm chế cho tới xa giao bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi bởi vì cách một hồi bọn họ vẫn sẽ đăng nhập facebook nhìn một chút có cái gì không mới nội dung hoặc là mới động tĩnh nói cách khác tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần không có c ấ p đi xã giao người sử dụng cùng với bọn họ thói quen nhưng lại đoạt đi người sử dụng thời gian mà đồng d ạ n g là toàn cầu internet hai cấp google ảnh hưởng thì không lớn bởi vì người sử dụng lục soát cùng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần không có bất kỳ xung đột không có dùng nhà thời gian cũng không có quảng cáo thu vào đây đối với một nửa trở lên thu vào đều là tới từ ở quảng cáo facebook tới nói là một loại cực lớn uy hiếp hơn nữa càng trọng yếu là khả năng này là một hồi mới thị trường biến cách một khi bắt đầu như vậy vô cùng có khả năng sẽ kéo dài nữa tương lai là dặn gì g cũng không ai biết có lẽ thời gian mấy năm nhà này tên là tiệp tộc tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đại sẽ lật đổ toàn bộ facebook để ứng đối khả năng này nguy cơ facebook cao tầng đã cử hành mấy ngày hội nghị bất kể như thế nào tiệp tộc phía sau là người hoa bọn họ kích thước không có khả năng phát triển đến lớn vô cùng một tên âu phục tóc vàng người đàn ông trung niên lớn tiếng nói nhìn r á n d ố c rất giống là phố h oan nhà tư bản ngồi ở chủ vị một thân nhàn nhã quần áo mát rủ cờ bờ nhìn nam từ tóc vàng hỏi sau đó thì sao đây chính là chúng ta ứng đối vấn đề phương pháp chờ chính phủ xử trí đối phương vạn nhất chính phủ không xử trí đây nam tử tóc vàng tranh chấp nói cái này không thể nào hoa q u ố c giống nhau ngăn cản facebook cùng google tím i vào chúng ta tự nhiên không có khả năng để cho công ty bọn họ đi vào nước mỹ thị trường một ít trang web nhỏ tiểu nghiệp vụ thì coi như xong đi chỉ có nước mỹ người hoa mới sử dụng những nghiệp vụ này nhưng cái này tiếp tục chỉ tại nước mỹ người sử dụng lượng cũng nhanh tiếp cận một tháng là mười bốn người mỹ miệng washington đám người kia cho dù đều là ngu như heo cũng không khả năng không nhìn một điểm này một người khác nói xem kỹ sâm ngươi chờ quên tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần làm ộ t giải trí bình đại không thuộc về lục x o á t hoặc là xã giao loại này nóng cốt ứng dụng washington bên kia chưa chắc sẽ coi trọng như vậy lại nói cho dù thật nặng coi l n u do luật sư thích nhất chính là cùng luật pháp quốc gia đối kháng cộng thêm hiện tại như vậy nhiều dân trên mạng đều thích tiktok không ít nghị viên có thể chưa chắc thật sẽ vì quốc gia cân nhắc đám người kia vì phiếu bầu chuyện gì cũng có thể làm đi ra makbở g ơ tay phải lên nói được rồi buôn bán thị trường kiên kỵ nhất chính là đem công ty hy vọng cấp cho tại trên người, người khác lùi một bước nói cho dù washington muốn phong s á t tiktok nhưng nếu là nhà này trung quốc công ty đem nghiệp vụ này dẫn nhập rồi đại lượng chính trị tư bản đây loại này phong s á t chương trình không biết yêu cầu bao lâu l ù i thêm bước nữa nếu là bọn họ đem tiktok bán đây bán cho nước mỹ những công ty khác chúng ta làm sao bây giờ chờ chết sao nam tử tóc và nói g n chúng ta có thể thu tiktok bọn họ muốn là không bán cho chúng ta đây dù cờ vơ hỏi ngược lại nếu là bán cho google m i c r o s o f t hoặc là apple đây chúng ta làm sao bây giờ tiền mặt ngươi có apple nhiều không nam tử tóc vàng một hồi chơ mặc trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào dù cơ vỡ nói tiếp từ trước mắt người sử dụng số liệu đến xem tại 2014 n ă m thời điểm facebook người sử dụng bên trong 71% là người tuổi trẻ mà bây giờ mấy con số này là 46%, n ó i cách khác chúng ta chẳng những bắt đầu thất lạc người sử dụng thời gian vẫn còn thất lạc một cái trọng yếu nhất đ o à n thể vô luận gì đó buôn bán hình thức nòng cốt người sử dụng đối tượng đều là người tuổi trẻ bọn họ là toàn bộ xã hội tiêu phí cơ thạch cho dù là nhằm vào anh ấu nhi sữa bột cùng với người lớn tuổi bảo kiệp phẩm người tuổi trẻ ở nơi này chút ít hàng hóa bên trong cũng nổi lên phi thường mấu chốt tác dụng Facebook phó tổng tài Dan Jose nói chúng ta đây cũng thử một chút mình làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần hiện tại làm có thể hay không quá muộn t i p t o c tại nước mỹ kích thước đã rất lớn cao cấp truyền tin chủ quản g i ả trèo nói internet thành lập tới nay toàn bộ buôn bán trong lịch sử còn không có loại nào nghiệp vụ là kẻ tới sau lấy giống vậy hình thức đánh bại trước người thành công án lệ dù là kẻ tới sau thu được google chống đỡ cũng không được trừ phi người trước mặt phạm vào trọng đại chiến lược sai lầm Dan Jose nói kia cũng không thể chờ không đi chờ đến t i p t o c chính mình xảy ra vấn đề vô luận như thế nào chúng ta muốn chính mình thử một chút thành công đương nhiên tốt thất bại cũng coi là có khả năng thu được một chút kinh nghiệm tổn thất không được bao nhiêu tiền thất bại vấn đề lớn nhất là thời gian không phải tài chính ra chợ cao mày nói mấy tỷ đô la đối với lãi hàng năm mười tỷ đô la facebook tới nói chính là mưa bụi tổn thất cũng liền tổn thất các cổ đông cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này nhưng chiến lược sai lầm mới trí mạng nhất thời gian làm trễ mãi coi như hoàn toàn không vui dan dỗ sờ hỏi ngược lại kia không hề làm gì thời gian giống nhau sẽ tiếp tục ra treo nói t ạ ý tứ là có lẽ chúng ta có khả năng thu mua t i t o k gì đó ngươi sợ không phải nằm mơ chứ ngươi biết t i t o k phía sau là ai một người khác ô ca lét h í c h nói nhìn đầu điều ở trung quốc lịch sử phát triển ta không tin chu vũ kiệt là một cái hội vì tiền mặt mà bung tha tự thân nghiệp vụ người ta đây cũng đồng ý da treo cười nói nhưng đầu điều trước mắt sự nghiệp trọng tâm là xe điện cùng với nguồn năng lượng mới lĩnh vực nhìn chu vũ kiệt bố trí rõ ràng cho thấy muốn cùng tesla tranh đoạt cái này thị trường có lẽ đây chính là chúng ta cơ hội hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm ba mươi hai mua xe nhớ một dù cỡ vỡ người máy bình thường khuôn mặt dần dần có một tia động tĩnh nói được rồi không nên tranh cãi hai chuyện cùng nhau làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài lập tức bắt đầu chế tạo đầu điều bên kia theo xe quạ cap đi tổ tư bản câu thông một chút để cho bọn họ làm người trung gian dọ xét một hồi khẩu khí đi được da treo nói Sẻ quả hạ cap đi tổ tư bản bên kia ta tới liên lạc dù cờ bợ nhìn một cái đan dâu sờ nói đan cái này mới tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nghiệp vụ liền từ ngươi tới phụ trách không cần đang suy nghĩ cái gì sáng tạo cũng trực tiếp bắt t r ư ớ c tiktok phần sau như thế cải tiến chúng ta đến phía sau lại nói không thành vấn đề đan dâu sờ đáp ứng nói sáu trăm l i c đô la chu vũ kiệt sửng sốt một chút sau đó lắc đầu cười nói này rủ cờ bợ ra giá xác thực s à n khoái khó trách có khả năng đem facebook phát triển đến bây giờ loại này kích thước đoạn thời gian trước facebook tại xe của hạ cap đi tổ tư bản giới thiệu một chút phái người đi trước ở vào thung lũng silicon tịp tộc trụ sở chính biểu lộ hy vọng thu mua toàn bộ tịp tộc bất kể là tịp tộc người phụ trách vẫn là trung quốc bên này đầu âm trụ sở chính người phụ trách mặc dù đều biết tịp tộc không có khả năng bán ra nhưng từ chương trình nhu cầu vẫn là trình lên đầu điều trụ sở chính lâm hữu đức cười nói dù cờ b ỡ người này thời gian qua tương đối không câu n g ệ ở tiểu tiền làm đụng phải có tiềm lực công ty thì sẽ trực tiếp ra giá cao cách thu mua năm đó hạt sạp chính là như vậy nếu không phải là bởi vì đủ quả quyết nói không chừng còn không có hôm nay facebook kích thước Facebook dưới cờ nghiệp vụ có rất nhiều trong đó một cái hạt sạp tương tự cùng n ạ i c h á t nghiệp vụ này cũng không phải là facebook bản gốc mà là bên ngoài thâu tóm tới thu mua số tiền là một trăm chín mươi đô la là đương thời công ty này đánh giá giá trị hai mươi hai mươi lăm b ộ phần giá cả cỡ này quả thực vượt quá bình thường cực kỳ nhưng bay đầu lại nhìn lại nếu như không có thu mua hạt sạp nói như vậy chưa chắc hôm nay facebook sớm đã bị chủ lưu thị trường đào thải đúng vậy loại này nòng cốt mạch sống nghiệp vụ nên quả quyết thu mua vì giá cả do dự mấy tháng khả năng t ự lại cũng không có cơ hội chu vũ kiệt gật gật đầu nói internet lên thâu tóm chưa thành công án lệ nhiều vô cùng mà cũng là bởi vì những thứ này chưa thành công án lệ đưa đến cự đầu theo thần đàn rơi xuống nguyên nhân rất đơn giản bởi vì này chút ít đã từng internet cự đầu mặc dù tại công ty vận doanh trên c ó internet suy nghĩ nhưng ở buôn bán đàm phán bên trong lại không có vì đệ thấp giá cả mà không chịu thả tay tiến hành không có ý nghĩa đánh cờ chỉ là vì muốn tiết kiệm một chút đến tiền như đã từng mắc cờ josh muốn lấy hai mươi ước đô la thu mua google mà google hai đại người sáng lập tỏ thái độ rõ ràng ngươi chỉ cần nhiều hơn một điểm chúng ta thì bán sau đó mắc cờ josh tự tuyệt gia thu đã từng chuẩn bị lấy 10 ờ i ước đô la thu mua facebook đương thời dù cơ b ợ cùng với người đầu tư đều sảng khoái đáp ứng giao dịch này kết quả ký hợp đồng thời điểm gia thu đột nhiên ép giá chỉ chịu ra tám năm ư c đô la k h i rủ cơ b ợ lập tức trở mặt tại chỗ sẽ hợp đồng như vậy hai nhà công ty mỗi người một ngạ các loại khác giống như án lệ cũng có rất nhiều mà facebook chính là một cái đặc biệt chỉ cần bọn họ nhìn chúng công ty lập tức lấy cực cao giá cả thu mua sẽ không có gì đó trả giá tình huống chính là đang ở nhanh chóng phản ứng cơ chế để cho facebook có khả năng thuận lợi trưởng thành tắc thành cầu internet một trong những cự đầu lâm hữu đức nói vậy thì trực tiếp cự tuyệt hắn sao chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng trực tiếp cự tuyệt không cần phải lại giày vò lấy tịp tộc hiện tại kích thước cộng thêm chúng ta đã động không ít người bánh ngọt chẳng mấy chốc sẽ có đến từ những phương diện khác áp lực lúc này mới chúng ta yêu cầu chú ý trọng điểm ừ này có thể so với ban đầu chúng ta gây dựng sự nghiệp muốn khó hơn nhiều lâm hữu đức bất đắc dĩ nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói cho ngươi sớm thể nghiệm một hồi hoa là cảnh địa tôi h hơn nữa chúng ta chỉ là phần mềm tương đối mà nói tốt hơn, hơn nhiều lâm hữu đức nói đây cũng là chu tổng nói đến hoa là sự kiện kia chúng ta cũng hẳn tìm bọn hắn nói chuyện một chút đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói không gấp tiếp qua mấy tháng xem một chút đi hoa là nhâm tổng phòng trừng còn không có quyết định đây côn sơn thành phố vạn đạt quảng trường nơi này là toàn bộ thành thị lượng người đi lớn nhất khu buôn bán mỗi ngày đều có trên vạn người tới mua đồ ăn cơm đi dạo phố cùng với dung loạn tới cuối tuần số người càng l à c ó thể bay lên gấp hai gấp ba ồ nơi này có bán xe tiệm một đôi nam nữ đi tới trong quảng trường giữa nữ tử nhìn đến phía bên phải cửa hàng đột nhiên kinh ngạc nói bán xe nam tử quay đầu lại vừa nhìn nói c h ú n ánh sáng tháng trước tới thời điểm nơi này vẫn còn lắp đặt thiết bị nguyên lai、like、là chuẩn bị bán xe bán xe không đều là tại 4 s tiệm sao làm sao chạy đến trong thương trường tới hơn nữa xe này là thế nào đi vào hả? nữ tử hiếu kỳ hỏi nam tử đào cặp mắt trắng d ã nói đi xem một chút đi gần đây ta cũng muốn mua xe rồi hai người đi vào lập tức liền có một tên cô gái trẻ tuổi tiêu thụ viên đi tới mang theo mỉm cười nói hoan nghênh đi tới chùm ánh sáng xe hơi thể nghiệm tiệm ta là tiêu thụ quản lý vương yến tiên sinh ngài họ gì nam tử lễ phép nói ta họ tần đây là bạn gái của ta họ thởm tân tiên sinh trần tiểu thư hai vị có thể đi vào khoảng cách gần thể nghiệm một hồi chúng ta kiểu mới xe hơi vương yến cười nói cửa hàng diện tích cũng không lớn nói tới đây thời điểm mấy người đã đi tới xe hơi trước mặt đặt ở trong tiệm là ba chiếc nghiêng bày ra xe hơi khoản hình đều là giống nhau chia ra làm màu trắng màu đỏ cùng với màu vàng lớn nhỏ phương diện cũng thuộc về bình thường loại hình nhưng từ phía trước màu xanh lá cây bảng số xe cùng với thuận lợi thân xe đường cong đến xem liếc mắt cũng biết là xe điện giá cả một ư ơ i ba tám vạn nhìn cửa k i ế n g xe l ê n tiếp tham số cùng giá cả biểu họ tần nam tự theo bản năng hỏi theo ở phía sau nhưng lại duy trì một khoảng cách vương yến nghe được vấn đề lập tức đến gần hai bước nói phải đây là chúng ta chùm ánh sáng tại cả nước duy nhất định giá bất kỳ địa phương nào đều giống nhau họ tần nam thử hỏi nay mỗi một địa phương chuyển vận chi phí không giống nhau chứ nam bắc phương giá cả đều giống nhau vương yến nói đúng đều là giống nhau bất quá tiên sinh chắc biết do xe điện tại bắc phương mùa đông biểu hiện cũng không tốt cho nên chúng ta thị trường chính hay là ở nam phương họ tần nam thử hỏi tiếp vậy ngôi ư này phối trí cũng đều là giống nhau không có cao thấp phối vương yến cười nói tần tiên sinh chúng ta mỗi một chiếc xe đều là cao phối thống nhất phối trí tỉ như ghế ngồi quặn gió ghế ngồi làm nóng chạy điện ghế ngồi ba trăm sáu mươi toàn cảnh máy thu hình đường xe dự cảnh phụ trợ điều khiển đều có mà một ít rất nhiều cao cấp tiểu xe không thực dụng chức năng chúng ta cũng không có tỉ như ngẩng đầu biểu hiện đèn lớn thanh tẩy ghế ngồi trí nhớ chờ một chút chúng ta theo đuổi là lấy thực dụng tính làm chủ tại an toàn cùng thư thích tính phương diện theo đuổi tài nghệ cao nhất ừ họ tần nam tử lại hỏi vậy có phải hay không tương tự kẻ xứ lạ như vậy có thể không người lái Chuyển nhưng toàn bộ chùm ánh sáng xe hơi chống đỡ o tờ a kỹ thuật chỉ cần tương lai có thể thăng cấp như vậy c ũ bản xe hơi cũng có thể nắm giữ về sau nghiên cứu kỹ thuật vương yến giải thích vậy ngươi này phụ trợ điều khiển là cái gì tương tự a c ờ cờ họ tần nam tự hỏi vương yến nói không phải a c ờ cờ chức năng chúng ta chùm ánh sáng xe hơi cũng có còn muốn tân tiến hơn một ít bất quá chúng ta phụ trợ điều khiển chủ yếu là tại phương diện an toàn chùm ánh sáng xe hơi bốn phía có tám cái máy thu hình có thể đối với chung quanh tiến hành thực thì quay chủ một khi phát hiện có nguy hiểm tình huống sẽ lập tức báo động mà đụng phải tình huống khẩn cấp cũng sẽ tiến hành khẩn cấp dừng xe hoặc là tị nạn máy vi tính quyền hạn cao hơn tài xế quyền hạn họ tần nam tự hỏi vương yến nói đúng nhưng chính là như vậy trong n g á y mắt t h như ngươi tại l á i xe đột nhiên một đứa bé theo mặt bên lao ra người giống như là không phản ứng kịp nhưng máy vi tính có thể loại thời điểm này chúng ta hội căn cứ tình huống bốn phía tiến hành khẩn cấp tránh nguy hiểm hoặc là xe hơi dừng lại đến nhưng nếu như dừng lại cũng không được chúng ta sẽ tiến hành né tránh họ tần nam tự hỏi tới vậy nếu như phía sau có xe đây có đại xe h à n đây vương yến nói p họ ư ơ n diện này n g c h ú tấn a t tiên sinh chúng ta này còn có những chức năng khác ngài có thể lên xe thể nghiệm một hồi vương yến lập tức nói sang chuyện khác nói tại thêm vào chùm ánh sáng tiêu thụ trước đám người bọn họ đi rồi kim lăng trụ sở chính huấn luyện trong đó một cái vấn đề trọng yếu chính là trả lời khách hàng liên quan tới phương diện an toàn câu trả lời bởi vì chùm ánh sáng trước mắt á t chủ bài cũng không phải là cùng kẹt lạ giống nhau không người lái kỹ thuật mà là thiên hướng về an toàn kỹ thuật bảo vệ cùng khách hàng trao đổi những vấn đề này thì đều sẽ bị khách hàng truy tìm nguồn gốc hỏi nhưng những vấn đề này khả năng quá thiên hướng về vô giải cho nên loại trừ bình thường câu trả lời phương pháp tốt nhất chính là rời đi tầm mắt họ tần nam tử ngồi lên bạn gái cũng ngồi ở tay lái phụ không gian thoạt nhìn rất lớn trong xe giữa có một cái r tương tự một cái ái át trên màn ảnh có một ít khống chế phần mềm cái này màn ảnh có thể chơi đùa đầu âm họ châm nữ tự hỏi vương yến nói có thể bất quá chúng ta còn chưa đề nghị ngài ở nơi này trong máy vi tính chơi đùa quá nhiều du hy hoặc là nhìn video tại sao nguồn năng lượng mới xe không đều là lấy xe tải giải trí là quảng bá phương thức sao chủ điều khiển họ tần nam tử hiếu kỳ hỏi vương yến cười nói xe tải giải trí chúng ta cũng sẽ liên quan đến nhưng càng nhiều là xã giao âm nhạc gia đ i ệ tin tức loại hình quảng bá mà không phải du hy hoặc là video bởi vì xe hơi màn ả n h chính không chế toàn bộ xe hơi đủ loại tham số cùng nhu cầu nếu như trong máy vi tính có quá nhiều giải trí phần mềm có thể hội tạo thành chết máy điều khiển thời điểm đụng phải loại sự tình này sẽ rất nguy hiểm mặc dù sát xuất phi thường thấp nhưng chúng ta còn chưa đề nghị người sử dụng như vậy thao tác an toàn là chúng ta chùm ánh sáng chú trọng nhất yếu tố giải trí thứ hai nếu như ngài có nhu cầu chúng ta cũng có thể ở phía sau bài định chế máy tính bảng vậy coi như ta còn không bằng chơi đùa điện thoại di động lấy họ chấm nữ từ bác bỏ nói vương yến cũng gật đầu nói đúng thật ra chúng ta chùm ánh sáng thái độ cũng cho là như thế trong xe hơi giữa một cái màn ảnh trên bản chất vẫn là điện thoại di động hoặc lạp ác tại giải trí phương diện không có khả năng vượt qua điện thoại di động chơi đùa cái này còn không bằng chơi đùa điện thoại di động có lẽ kẹt xe hoặc là nghe điện thoại thời điểm cái này màn ảnh hội dễ dàng một chút nhưng thực dụng tính cũng không c ư ờ n g tại mấy thập niên gần đây đủ loại sang trọng ô tô lên hàng sau gắn mô hình nhỏ màn ảnh bị sử dụng sát xuất phi thường thấp cũng đã chứng minh một điểm này họ tấn nam tự hỏi kia phương diện an toàn chùm ánh sáng có cái nào không giống nhau địa phương vương yến nói chúng ta chùm ánh sáng áp dụng là trước đưa laser, đồng thời cũng có đối ứng máy thu hình ba người làm việc với nhau khi phía trước xuất hiện dị thường thì sẽ căn cứ tình huống xử lý khẩn cấp phần lớn tình huống hội dừng xe cũng có có thể sẽ né tránh nhưng nếu như đối phương xe cộ vẫn còn x u n g lại xe hơi máy vi tính còn có thể khống chế xe lui về phía sau hai vị cũng biết xe điện ra tốc rất nhanh đủ để trình độ lớn nhất phòng ngừa tổn thất họ c h ầ m nữ tự hỏi kia phía sau nếu là cũng có xe đây trái phải cũng không n ú p nhích được làm sao bây giờ vương yến sửng sốt một chút nhất thời có chút lúng túng mỉm cười nói trầm tiểu thư dưới tình huống này người điều khiển cũng giống như vậy kết quả a họ tấn nam tử liền vội và nói chớ có x ấ u mồm hỏi bậy vấn đề ngượng ngùng a không việc gì quan tâm an toàn cũng là phải vương yến vẫn lễ phép nói họ tần nam tử lại hỏi kia cái khác phương hướng đây vương yến nói cái khác ba cái phương hướng không có laser máy truyền cảm chỉ có vi ba cùng máy thu hình thao tác nguyên lý cùng phía trước giống nhau chúng ta chùm ánh sáng cũng tự mang theo tự động bãi đ ầ u xe chức năng ngài có thể thử một chút đem ngăn treo nhân đ ổ chặn họ tần nam tử sau khi nghe lập tức thao tác c h ù m ánh sáng xe hơi đủ loại chức năng như âm hưởng máy điều hòa không khí thông gió làm nóng chờ chức năng đều tại trong màn ảnh nhưng treo chặn cũng không tại phía dưới màn hình có một cái xoay tròn nút tấn tổng cộng có sáu cái phương hướng đại biểu xe hơi sáu bên trong trạng thái cờ ngăn quay xe không cản trở kinh tế hình thức vận động hình thức thanh thản ứng hình thức treo nhân đổ chặn sau trên màn ảnh lập tức nhảy ra ba trăm sáu mươi toàn cảnh quay phim toàn bộ cửa hàng cảnh tượng đều rơi vào trên màn ảnh vương yến chỉ một hồi vài mét ra ngoài một chỗ đỗ nói tần t i ê n sinh ngài điểm kích cái kia màn ảnh họ tần nam tử điểm trên màn ảnh chỗ trống vương yến nói tự động dừng xe tại mấy người trong kinh ngạc xe hơi chậm chạm khởi động hướng cái kia phương hướng từ từ đi tới vương yến nói bộ này xe hơi máy vi tính trí năng hóa trình độ cao vô cùng những thứ này cơ bản nhất mệnh lệnh nó đều rõ ràng bất quá từ an toàn cân nhắc bãi đậu xe tốc độ sẽ chỉ ở một hai mã ở giữa nếu như phát hiện vấn đề người sử dụng có thể lên tiếng ngăn cản cũng có thể trực tiếp đạp chân phanh hoặc là tiếp quản tay lái tự động chức năng sẽ hủy bỏ này tốt phương tiện a họ chấm nữ từ nhất thời hai mắt sáng lên đối với nàng cái này nữ tài xế tới nói mỗi lần dừng xe quá phiền thoái cửa hàng không gian cũng không lớn nhưng hiển nhiên trước đó liền chuẩn bị xong không gian ở phía trước sau điều mấy lần bị sau xe hơi tiến vào một cái khác chỗ đầu lúc này họ tần nam tử cũng biết tại sao trong cửa hàng lại có phát h ỏ a chỗ đậu hiển nhiên là xe mới máy vi tính yêu cầu họa tuyến tới xác định chỗ đậu xe đưa bất quá hắn nhìn trước mặt một chút thủy tinh hỏi vương tiểu thư này xe hơi có thể phân biệt ra được thủy tinh sao hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm ba mươi b ố mua xe nhớ ba vương yến nói trên lý thuyết tới nói v ì ba máy chuyển cảm có khả năng cảm ứng được thủy tinh nhưng thị giác máy thu hình cùng laser máy chuyển cảm không làm được cho nên chúng ta không đề nghị tại có rất nhiều thủy tinh địa phương sử dụng tự động chức năng khả năng này hội tạo thành sai lầm bất quá cho dù chỉ có một cái vi ba máy truyền cảm phần lớn dưới tình huống xe hơi cũng có thể cảm ứng được nếu như ngài đang thao túng xe hơi xe hơi máy vi tính cũng sẽ báo động họ t â n nam tử gật đầu một cái cũng không để ý nói ồ nha bất quá cũng không có gì bình thường cũng khó có loại tình huống này phát sinh xe kia thân cường độ phương diện đây vương yến nói chúng ta chùm ánh sáng hệ thống trí năng hội tận lực phòng ngừa đụng nhưng nếu như không tránh được chúng ta cũng sẽ cung cấp cường độ đủ thân xe người trung gian nghiên khảo sát chúng ta chùm ánh sáng xe hơi thành tích mặc dù nói không phải cao nhất nhưng là đã rất tốt trung q uy đây là một chiếc giá cả không tới mười lăm vạn xe hơi cụ thể video ngài cũng có thể tại trên mạng lục soát điều này cũng đúng họ tần nam tử gật đầu một cái dù sao cũng hơn gì đó đụng á trụ đều không v ê vê đốt mạnh hơn nhiều lúc này vương yến đột nhiên nói tần tiên sinh còn có một cái chức năng ngài chờ một chút ta xuống xe trước nói xong vương yến xuống xe nhưng đóng cửa sau dừng ở cửa nói tần tiên sinh mời xuống xe xuống xe họ tần nam tử có chút không có h i ể u được vì vậy theo thói quen mở cửa xe khóa nhưng ngay lúc này bên trong xe hơi bộ đột nhiên phát sinh tiểu trói hai tiếng k ê u to họ tần nam tử theo bản năng ngừng lại nhìn một cái xe hơi màn ảnh mới hiểu được nguyên lai là phía sau người tới báo động vương yến lúc này mở ra xe trước môn nói tần tiên sinh chúng ánh sáng xe hơi tại dừng xe thì thị giắc cùng vi ba máy thu hình vẫn còn làm việc chỉ cần cửa xe mở ra trong phạm vi từ đầu đến cuối năm mễ có vật thể sẽ báo động bất quá cái này báo động chỉ là báo động sẽ không sinh ra cái khác trở ngại ngài hành động hành động thực tế ngài nếu như xác nhận không thành vấn đề có thể rồi trực tiếp mở cửa. Chức ngược thể tiếp tệ. tần tử không Họ rồi ra lại đi mở nam năng này sau xe, Xe có chút hài lòng nói. Xe hơi mở cửa cơ nói. hài hơi thương tình hộ tổn này, ngày người loại sự tình này. Cơ mỗi lòng mở sự đó ề u sẽ phát sinh, phát nhưng chính là không c là gì giải xe hơi chịu u q y ế tấn cái v đề này, t r á chấm n h i hai người có tại xe hơi bên cạnh xoay chuyển hai vòng sau đó hỏi vương tiểu thư chiếc xe này có hiện xe sao xin lỗi bây giờ không có hiện xe vương yến lê phép nói chúng ta tại kim lăng thành phố hãng sản xuất đã tại toàn lực sinh sản n g à y hiện tại nếu là đặt trước mà nói có thể phải chở chừng nửa năm nửa năm a quá dài điểm họ tần nam tử có chút nhăn mi nói một bên họ chầm nữ tử nhìn một chút xe hơi bài lên tham số hỏi này tuần hành chỉ có bốn trăm ba mươi km bình thường xe điện còn muốn đánh thắng ã y đây chẳng phải là chỉ có thể chạy hơn ba trăm cây số sao đường dài đều không phương tiện a vương yến nói một điểm này hai vị liền càng không cần lo lắng rồi chúng ta cũng thừa nhận chúng ta bay liên tục so với không được t e t lạ hoặc là nờ nhưng hai vị cũng phải cân nhắc chúng ta giá cả so với tesla cùng nờ y ho chúng ta giá cả nhưng là một nửa cũng chưa tới cho tới bay liên tục vấn đề chúng ta phương án giải quyết cũng không tại xe hơi bản thân bên trên mà là ở trải rộng cả nước mỗi cái sạc điện trạng giống như vạn đạt quảng trường ta vui vẻ quảng trường tương tự quảng trường thương mại phần lớn số lượng xe chạy đại xa lộ một hai tuyến thành thị cùng với kinh tế tốt hơn ba đường thành thị phạm là chúng ta ở cái địa phương này mở tương tự với như vậy bán lẻ tiệm đều có nguyên bộ đại lượng sạc điện cọc mà trong thành thị bởi vì giá đất đắt tiền cho nên chúng ta cùng rất nhiều xe hơi tiệm sửa chữa tiến hành hợp tác trên căn bản toàn bộ đường hổ dưỡng xe tiệm cũng sẽ phân phối vừa đến hai cái sạc điện cọc cái khác một ít diện tích khá lớn tiệm sửa chữa cũng sẽ có cụ thể tin tức ngài có thể đầu đ i ề u bản đồ liền có thể trực tiếp tìm tòi hoặc là nếu như ngài mua chùm ánh sáng xe hơi mà nói xe hơi trên màn ảnh cũng sẽ kèm theo phương diện này tin tức mà khi xe hơi nhanh hết điện thời điểm sẽ thông báo ngài gần đây sạc điện địa, địa điểm ngươi cũng có thể sớm hẹn trước sạc điện địa, địa điểm cùng thời gian đây cũng là chùm ánh sáng chủ xe độc nhất ưu đãi hoạt động sạc điện giá cả gì họ tần nam tự h vương yến nói trước mắt chính sách chúng ánh sáng xe hơi làm miễn phí bất quá sạc điện yêu cầu nhất định tiền thế chân đây là vì phòng ngừa số ít một số người thời gian dài ngừng ở sạc điện bị lên quá nhiều những người khác sạc điện quyền lợi làm xe hơi sạc điện mãn tám mươi phần trăm thì xe hơi máy vi tính cơ hội thông qua tin nhắm ngắn p h u n g lẽ t ở tới thông báo chủ xe nếu như không có bất kỳ tin tức gì phản hồi đến chín mươi phần trăm thì chúng ta hậu t r ư ờ n g máy vi tính cũng sẽ tiến hành điện thoại kêu gọi sau đó nếu như tràn đầy chủ xe còn không có rời xe tự khả năng sẽ bị khấu trừ bộ phận tiền thế chân một điểm này chúng ta cũng có nghĩa vụ nói cho ngài những thứ này không tốt địa phương các n g ư ờ i nói hết ra cùng bình thường bốn é tiệm cũng không giống nhau à họ tần nam tử c ư ờ i nói vương yến c ư ờ i nói xe điện kết cấu thật ra rất đơn giản chúng ta cũng hy vọng tiêu thụ quá trình rất đơn giản cả nước thống nhất giá cả thống nhất phối trí chính là vì cái này mục tiêu chúng ta xe hơi liền chỉ đạo sách cũng không có mà là một cái điện tử ngăn văn kiện có thể thả trên điện thoại di động cũng có thể đặt ở xe hơi trong máy vi tính có bất cứ vấn đề gì có thể trực tiếp giọng nói đặt câu hỏi phần mềm sẽ biết đáp nếu như phần mềm giải đáp không rõ ràng như vậy cũng có thể trực tiếp đem vấn đề chuyển tới nhân tạo khắc phục chúng ta khắc phục cũng là hai mươi bốn giờ phục vụ còn có làm xe hơi phát sinh trở ngại báo động thời điểm chúng ta hậu trường cũng sẽ biết rõ ngài bên này chỉ cần đồng ý như vậy thì có thể hẹn trên thời gian môn phục vụ hoặc là đi chỉ định đường hổ dưỡng xe tiệm đi tiến hành bảo vệ miễn phí họ tần nam tự hỏi vương yến nói trước mặt năm n tám mươi n g à n cây số là miễn phí tin sức chứa là cả đời bảo đảm cái khác bộ phận qua bảo tu kỳ sau là thu lệ phí bất quá thu lệ phí chi phí sẽ không rất cao chúng ta chùm ánh sáng bộ phận không c h ỉ n h so với sẽ không vượt qua ba đây là công ty chính hạng nhất quyết sách bất luận kẻ nào mua chùm ánh sáng cũng sẽ k họ ô không n sinh mua được không nổi tình huống. Người nói như vậy, ta cũng muốn g phát tiếp h tu ta trực mua mua. được vậy, tần nam tử cười một tiếng lại hỏi vậy có hiện xe sao vương yến lễ phép k h ẽ gật đầu một cái nói xin lỗi tần tiên sinh tạm thời còn không có hiện xe nếu như ngài hiện tại mua mà nói đại khái muốn bốn tháng sau là có thể cầm đến xe chúng ánh sáng quan vong hoặc là công chúng hào lên hội biểu hiện số này theo bất luận có kéo dài vẫn là sớm cũng sẽ biểu hiện nguyên nhân tia tiền đặt cọc bao nhiêu họ tần nam tử hỏi vương yến nói năm nghìn nhân dân tệ còn lại giao xe thời điểm cho họ tần nam tử gật đầu một cái suy nghĩ một chút nói để ta suy nghĩ cân nhắc không thành vấn đề có vấn đề gì mà nói tùy thời có thể tìm ta vương yến lễ phép nói bán xe không có khả năng dễ dàng như vậy thành sao phần sau đủ loại phục vụ mới là trọng điểm đánh đánh đánh dư thành đông Đối đầu đụng giá, giá giá khách cái Chuyện lượng, chưng cũng no, thưởng Chưng thành thành ngoại ô một gian sân gôn bên trong một vị thần bí khách hàng bao nơi này đối với cái này một nhà sân gôn tới nói Vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này chất thức Thâm hải phố phải siêu mời với tới loại sao sao bao bao một Một một là dư bí ôm vị Đổi trước t r trước mặc dù thời gian cũng đến tháng mười hai ban đầu bất quá thâm h ả i thành phố nhiệt độ vẫn là dễ chịu như vậy một món đơn giản áo khoác liền có thể giải quyết lâm tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu dư thành đông cười lớn bắt tay nói h u hồi ở quốc nội ảnh hưởng lực rất lớn tuy nói không làm internet nhưng mà mượn tự thân điện thoại di động nghiệp vụ thị trường phân ngạch đặc biệt là h u hồi không chế quốc nội thậm chí còn nước ngoài cao cấp thị trường t ạ i internet lĩnh vực cũng coi là rất có ảnh hưởng lực bất quá loại trừ ứng dụng thị trường tại thực tế nghiệp vụ bên trong h u hồi cùng thuần túy internet các bá chủ ở giữa cũng không gì đó hợp tác hoặc là cạnh tranh quan hệ chưa nói tới không tốt cũng chưa nói tới tốt trên căn bản đều là nước vào không đáng nước sông giống như không đồng hành nghiệp công ty bất quá lần này đầu điệu đột nhiên thông qua thứ ba phương hướng h u h cao tầm phát ra mời thương thảo một món trọng đại hợp tác sự hạng điều này làm cho hu v â i cao tầng có chút kỳ quái nhưng đầu điều ceo lâm hữu đức tự mình đến đến thâm h ả i thành phố hu vây cũng không thể coi thường p h ả i tới công ty phó tổng tài dư thành đông tới tiếp đãi địa điểm gặp mặt chính là phòng này sân gôn đầu điều hao tốn không nhỏ đại giới bao r ồ i nơi này lại không chịu đi hu v â i trụ sở chính gặp mặt nếu quả thật có cái gì hợp tác khả năng cũng cần bảo mật lâm hữu đức cười nói nơi nào nơi nào dư tổng mới là thương giới tiền h bối chúng ta đầu điều so với hu vây còn kém không ít bất đồng lĩnh vực tương đối không có gì lớn ý nghĩa dư thành đông cười nói nghe nói các ngươi đầu điều xe điện lượng tiêu thụ rất tốt、đà. c á là dư thành đông gật gật đầu nói các ngươi chu tổng xác thực rất tính mắt mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị nhảy ra internet ngành nghề này có thể so với á lì bẫy bạ kẹn sẹn phải mạnh hơn bọn họ chỉ là yên lặng tại chính mình thư thích trong vòng không muốn nhảy ra thôi lâm hữu đức có chút khinh thường nói đã từng kèn xen ạ l u bậy bạ là lâm hữu đức đám người đuổi theo mục tiêu bất quá bây giờ xem ra cũng chính là chuyện như vậy thôi ngược lại không phải là nói đầu điều kích thước đã vượt qua rồi bọn họ cái này cùng kích thước cũng không có quan hệ vượt qua cũng tốt thấp hơn cũng được một nhà cự vô phép xí nghiệp tương lai phát triển không ở chỗ năm nay kiếm l ợ i mấy chục tỷ mà là có bắt được hay không tương lai mười năm cần phải phát sinh biến hóa lớn cục đầu điều đang ở toàn lực đặt tiền cuộc nguồn năng lượng mới ngành nghề vì thế đầu nhập nhiều tiền tiến vào sạc điện đứng xây cất tin cùng năng lượng mặt trời quang phục nghiên cứu xe điện chế tạo chờ một chút lĩnh vực những thứ này cộng lại tổng đầu tư cao đạt mấy trăm tỷ có thể nói tiêu hao đại lượng đầu đ i ề u tài nguyên bất quá theo chùm ánh sáng xe điện cùng với tesla được hoan g n ê n trình độ đến xem con đường này hiển nhiên là đúng trong tương lai vô luận là xây cất vẫn là xe điện chế tạo lĩnh vực cũng sẽ cho toàn bộ đầu đ i ề u dây buộc tới khổng lồ hồi báo nhưng ả luy bậy bạ cùng kẹn s ẻ n thì tại chính mình thư thích trong vòng bọn họ lợi dụng tự mình ở internet lĩnh vực địa vị bá chủ không ngừng lợi dụng bít đạ tạo cách tính cùng với những cái khác ngành nghề tranh đoạt ổn định thậm chí đang từ từ thu nhỏ lại dự trữ thị trường tài chính mua qua internet du hí ăn uống bán rau có thể tham dự bọn họ đều tại định tham dự tuy nói đầu điều cũng có phương diện này nghiệp vụ nhưng trước mắt cũng ở đây bắt đầu tiến hành muốn công nghệ cao phương diện lĩnh vực truyền hình đặc biệt là chùm ánh sáng xe điện lượng tiêu thụ khả quan sau chu vũ kiệt lần nữa hạ lệnh đem trọng điểm đầu nhập trí năng người máy hạng mục chỗ tiêu phí tài chính lại sẽ là mười tỷ khởi bước Tính một, một tại tại h à lượng lượng điểm này chúng ta chu tổng cũng đã làm dự đoán bất quá chúng ta cũng suy tính tương lai mười năm xe điện thị trường bùng nổ tốc độ hội vượt qua chúng ta sản năng khuyết trương tốc độ hơn nữa chúng ta cùng tesla giá cả định vị không giống nhau ít nhất trong vòng thời gian ngắn chúng ta không cần lo lắng cái vấn đề này tương đối mà nói quốc nội nguồn nội năng lâm ư ợ n còn có thể đối với chúng thành g mới với hơi đối hiếp. xe thể có ta tạo uy l hữu đức cười nói dư thành đông hơi xúc động nói nhìn này xe điện ngành nghề cách cục rất giống năm đó điện thoại di động thông minh mới vừa lên thời điểm cục diện chỉ bất quá điện thoại di động tồn tại khổng lồ thay công sản nghiệp liên xe hơi lại không được các ngươi cạnh tranh loại trừ sáng tạo cùng thiết kế sinh sản một khối này cũng phải chính mình đầu tư cũng liền ngươi cùng mặt kẻ tương đối q u ả quyết bắt được cơ hội những người khác hiện tại coi như vào sân cũng đã chậm mấy năm hu hu h hiện tại cục diện có hay không tạo xe dự định lâm hữu đức hiếu kỳ hỏi hua muốn tạo xe vẫn là trên mạng đủ loại tiếng đồn h u gây bản thân cũng một mực ở tuyển mộ xe hơi phương diện nhân tài chỉ bất quá lượng không phải rất lớn dư thành đông lắc đầu nói ta nói không tạo lâm tổng ngươi có tin hay không thật ra ta tin không tin không trọng yếu lâm hữu đức có chút ngạo khi nói xe hơi ngành nghề chúng ta cũng không để bụng có cái khác người cạnh tranh vào sân bất kể là truyền thống dầu cháy xe s ư ở n g truyền hình vẫn là điện thoại di động cự đầu hoặc là internet cự đầu vào sân truyền thống dầu cháy xe cự đầu hở một tí liên quan đến một triệu người lợi ích nào dễ dàng như vậy truyền hình mà internet cùng điện thoại di động cự đầu cho dù tạo xe vẫn sẽ lấy lúc trước suy nghĩ tới vận ranh cái này thì phạm vào sai lầm trí mạng Apple chính là như thế nếu như ban đầu chịu chính mình tiêu tiền xây xưởng hiện tại xe hơi phòng trường đều đã đi ra rồi mà không phải giống như bây giờ bởi vì không có tìm được thay nhà máy liền thiết kế đoàn đội còn chưa có bắt đầu đại quy mô tuyển mộ phải đợi Apple xe hơi đi ra phòng trường chùm ánh sáng đều có bốn năm cái xe hơi căn cứ sản xuất mà quốc nội duy nhất chịu chính mình xây xưởng x i a o mi cũng là bởi vì chu vũ kiệt đề nghị nhưng một chiếc xe hơi tại không có cơ sở dưới tình huống từ đầu tới cuối thiết kế liền cần trên mười tỷ nhân dân tệ còn phải yêu cầu đầu nhập lượng lớn tiền kỳ dụng cụ cũng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi cùng mấy trăm gia xe hơi ngành nghề thương nghiệp cung ứng đàm phán những thứ này thương nghiệp cung ứng bên trong rất nhiều đều là thực lực không t u a kém xe hơi công ty tồn tại muốn thuyết phục bọn họ cũng không dễ dàng chúng ánh sáng năm đó phía sau tồn tại toàn bộ đầu điều đều xài phi đi rất nhiều tinh lực hiện tại x i a o m i cũng giống vậy đụng phải cái vấn đề này xe hơi ảnh tử còn không có nhìn đến trên mười tỷ liền tốn ra rồi mà khoảng thời gian này nợ y ho tiểu bằng chờ công ty thành công đưa ra thị trường c h ú n g ánh sáng xe hơi bán nhiều tất là nhà máy bắt đầu xây lại để cho thị trường coi nhẹ x i ao mi tại xe hơi lĩnh vực tương lai phát triển cộng thêm x i ao mi điện thoại di động tại hải ngoại phát triển không thuận vì vậy x i ao mi cổ phiếu tại thị trường chứng khoán hương cảng thị trường sụt đột ngột 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chứng cũng bao no mời thưởng thức chương 536 vinh dự dư thành đông gật đầu một cái nói các ngươi hiện tại thật có lấy rất lớn ưu thế bất quá vẫn là tiện tay cơ ngành nghề giống nhau kỹ thuật l ò n cốt đều khống chế tại nước mỹ trong tay một điểm này ngươi muốn phi thường chú ý lâm hữu đức than thở nói không có cách nào cơ sở khoa kỹ lĩnh vực cùng với đại lượng nòng cốt tài nguyên không chế tại tay người ta bên trong chúng ta đã làm đại lượng chuẩn bị nhưng là chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ xe điện tấm chip mặc dù tại tinh độ lên yêu cầu không bằng điện thoại di động cũng vì vậy cũng không phải là đài tích điện hoặc là samsung mới có thể sinh sản quốc nội rất nhiều tấm chip công ty liền có thể sinh sản xe tại cấp tấm chip chùm ánh sáng lúc trước tiện thu mua mới nhà nhưng trong ô tô tấm chip quá nhiều không nên nói chùm ánh sáng cho dù là quốc nội cũng không thể nào làm được toàn bộ chính mình sinh sản tương đương một bộ phận còn phải lệ thuộc vào hải ngoại hơn nữa cho dù là không phải cao tinh độ t â m t r ì m không ít độc quyền hay là ở âu mỹ trong tay xe điện một cái khác cơ phận đồng cốt chính là tin lĩnh vực này bờ e giờ cùng ninh đức thời đại tương đối cường thế chúng ánh sáng cùng bờ e giờ quan hệ cũng không t ệ lắm cũng là bờ e giờ cổ đông đồng thời trước một hai năm đầu điều cũng hao tốn không ít tài chính thu mua ninh đức thời đại cổ phiếu đủ để trở thành to lớn cổ đông nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tin cung ứng cũng sẽ không có vấn đề bởi vì tin cần lý c ô ban chở nguyên tố hầm mỏ đều phát hành tại hải ngoại theo nguồn năng lượng mới xe hơi bức lửa những tài liệu này giá cả nước lên thì t h u y lên tăng gấp mấy lần không thôi Kỹ khối không kỳ thuật còn có thể đột một bất quyết Thời tác phá, nhưng pháp chúng ánh sáng cùng Ninh đức Thời Đại đang ở hợp tác nghiên nguyên liệu cứu còn có có cái cùng Đức này liền biện nào vấn này, sáng đang nộp Để đề Đại giải rồi. tin, ở dư thành đông c ư ờ i khổ nói đó cũng chỉ là bộ phận bị nhốt tổng tốt hơn chúng ta nhiều hu gây sự tình chúng ta cũng không biện pháp giải quyết bất quá ta hôm nay hẹn dư tổng đi ra cũng cùng chuyện này có liên quan lâm hữu đức chính thức nói dư thành đông cũng không có kinh ngạc hỏi lâm tổng mới nói lâm hữu đức nói tuy nói đ hu hu toàn hu n nguồn năng lượng l mới ĩ không, không có thả ra tin tức nhưng trên thị trường đã có phong thanh trung quy hiện nay hu hu hu thiếu tâm nghiêm trọng nhất định sẽ trọng điểm đem tồn kho tấm chip dùng cho cao cấp cơ mà không phải đê đoàn phẩm bài vinh dự nhưng h u với tầng quản lý cũng sẽ không để mặc cho vinh dự không ra tay cơ trung quy đến gần hơn mười ngàn tên nhân viên khó khăn đạo nhất thẳng thắn ngôi ai đây cũng không chịu nổi a mà bán vinh dự không những có thể thoát khỏi một cái túi lớn còn có thể thu hoạch một số lớn tiền mặt dùng cho thay đổi hui v ớ trước mắt k h ố cảnh dư thành đông hỏi đầu điều hẳn là x i ao mi cổ đông đi hiện tại thu mua vinh dự không phù hợp thị trường chứng khoán hương cảng thị trường quy định chứ lâm hữu đức k h ẽ cười nói một điểm này dư tổng không cần lo lắng thật ra sớm tại năm ngoái chúng ta cũng đã xuất thủ xuống trong tay si ao mi cổ phiếu si ao mi cao tầng cũng biết chuyện này bán ra lớn như vậy nhất bút cổ phi cho dù ẩn nút khá hơn nữa cũng sẽ có gió thổi cỏ lay lôi quân này chờ x i a o mi cao tầng tự nhiên sẽ biết rõ dư thành đông cười nói bội phu ca x i a o mi hiện tại cổ phiếu nhưng là ngã có chút thảm không nghĩ tới các ngươi quả nhiên đã sớm bộ hiện rời sân rồi lâm hữu đức cười nói đây là chủ tịch ánh mắt chúng ta cũng chỉ là thi hành mà thôi chu tổng ánh mắt xác thực rất mạnh dư thành đông không khỏi cảm khái nói kia đầu điều nếu như thu mua vinh dự tiếp theo sẽ an bài như thế nào đối với vinh dự cùng với đ o à n đội dư thành đông chờ h u với cao tầng cũng có cảm tình tuy nói muốn bán giá cao nhưng là sẽ hỏi đến tương lai phát triển hoạch định đây cũng là tại sao hu hu hu không muốn bán cho điện thoại di động ngành nghề bạn bè thường bởi vì này những người này có thể sẽ phế bỏ vinh dự phần bài lần nữa một chút cũng hội đại quy mô cắt xén người trung quy vinh dự có người mới chính bọn hắn đều có cùng tính chất công ty thâu tóm thường thường ý nghĩa đại lượng cắt giảm nhân sự lâm hữu đức nói dư tổng đầu điều cũng không có điện thoại di động nghiệp vụ lần này muốn tiếp lấy vinh dự cũng là vì làm cho cả đầu điều hệ phần mềm tại toàn cầu dê trong phạm vi có một cái cơ bản bàn nếu như chúng ta thu mua vinh dự cũng sẽ lợi dụng chúng ta tự thân đang chảy lượng lĩnh vực ưu thế toàn bộ cố gắng lớn nhất phát triển mới người sử dụng cho nên vinh dự chẳng những sẽ không thay đổi động còn có thể đại quy mô khuyết trương các người muốn đem vinh dự quảng bá đến toàn cầu phạm vi dư thành đông bắt được toàn cầu hai chữ điều này hiển nhiên là trọng điểm trước hu huây đã sớm có toàn cầu hóa bố trí nhưng thời gian cùng với tài nguyên có hạn chỉ có thể đối với hu huây phẩm bài tiến hành đại quy mô quảng bá vinh dự tại hải ngoại cũng có tiêu thụ nhưng thị trường phân ngạch cũng không cao lâm hữu đức gật gật đầu nói đứng dư tổng cũng hẳn biết tịp tộc tại hải ngoại thành tích tuy nói hiện tại quảng cáo bán cũng không t h lắm nhưng chúng ta đầu điều kinh doanh nguyên tắc là coi thưởng tiền quảng cáo có khả năng dẫn lưu đến chính mình cái khác nghiệp vụ mới là tốt nhất hình thức chỉ bất quá hải ngoại nghiệp vụ bất đồng quốc nội loại trừ du hí cái khác buôn bán hình thức chúng ta không có biện pháp thao tác cũng chỉ có thể lựa chọn phần cứng ngành nghề rồi quốc nội có khả năng làm đủ loại nghiệp vụ nhưng nước ngoài là không thể thực hiện được t i k t o c bản thân bởi vì là giải trí thuộc tính cho nên cho dù phát triển thành người sử dụng lượng cực lớn phần mềm miễn c ư ơ n g còn có thể tại âu mỹ dừng chân nhưng tương tự xã giao chữ viết tin tức cũng đừng nghĩ cho tới vóng ớt xe cùng thức cá ngoài người trước hải ngoại đã coi u b e người sau trên căn bản tại âu mỹ không thể thực hiện được hiệu suất một khối này hoàn toàn là trời cùng đất phân biệt cái cuối cùng mua qua internet thì càng không cần nghĩ amazon đã sương vương rồi phần mềm phương diện không thể thực hiện được cũng chỉ có thể đi phần cứng rồi điện thoại di động là giống nhau tương lai c h ờ trùm ánh sáng sản năng lớn sau cũng có thể q u ả n g ba xe hơi hai cái này ngành nghề tất cả đều là toàn cầu xếp hạng thứ mười ngành nghề một trong tiền hoa hồng có khả năng ăn rất lâu dư thành đông suy nghĩ một chút nói vinh dự chúng ta là phải chuẩn bị bán ra bất quá bây giờ đã cùng vinh dự mấy trăm tên buôn bán thương cùng với bộ phận thương nghiệp cung ứng đàm phán rất lâu ngươi cũng biết bọn họ những người này đối với vinh dự điện thoại di động tầm quan trọng nếu là lúc này ngươi nhúng tay vào ta lo lắng sẽ ảnh hưởng vinh dự bình thường nghiệp vụ nếu đúng như là bình thường người thu mua đầu đ i ề u gia nhập vào cạnh tranh dư thành đông chỉ có thể hài lòng nhưng khống chế vinh dự nửa số mạch sống người cũng ở đây đàm phán đây nếu là đưa tới ba động cũng không là một chuyện tốt hơn nữa hu hu h cũng muốn sớm một chút đem vinh dự xuất thủ càng lâu càng không lợi cho mình lâm h ữ đức cười nói này không là vấn đề chúng ta cũng không có muốn toàn tư thu mua vinh dự khen thường Chỉ c được. Được, gật gật lâm hữu đức u sau khi hồi báo xong chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức nói lấy trong tay chúng ta tài nguyên xác thực có thể mang vinh dự kích thước tối đại hóa chúng ta lại không muốn toàn bộ cổ phần cho vẫn là tiền mặt thu gây bên kia cự tuyệt khả năng không lớn Là m ộ chọn chọn trong quá trình này hàng hóa kỹ thuật chất lượng là cơ sở hai điểm này nhất định phải làm tốt mà có khả năng ở nơi này trên thị trường lăn lộn tốt trên căn bản hai điểm này đều không biết có vấn đề quá lớn đặc biệt là điện tử thay công hành nghiệp chất lượng quản khống tử thay công phụ trách dưới tình huống này người nào ra ánh sáng càng nhiều người đó liền có lớn hơn thị trường hai mươi thế kỷ trước nhà máy là v u a hai mươi mốt thế kỷ sau đó con đường là v u a đây không chỉ là internet bình đài trình hợp tài nguyên kết quả quốc nội cung quá mức cầu mới là nguyên nhân trọng yếu nhất điện thoại di động thông minh điện thoại di động thị trường cũng là như vậy đến hai n n ă m thời điểm thị trường trên căn bản đã báo hỏa chầm xuống thị trường thị đ ề u đã điểm không có khả thời năng người dụng. n gì có có cái gì mới người sử dụng. Loại sử à y điện động thoại di động thị trường thị h k á c h h à n g chủ yếu chính yếu là đổi mới đám đã mới người tiêu thụ mà đã biến thành láo bạch bọn họ, tự nhiên mà này thành bọn thụ, tự bạch họ, láo si ẽ sẽ rất trọn, rất gấp kén không cũng đ ổ lại điện t hao o ạ i di i động. Đây cũng là x mi năm nay giá cổ phiếu đại ngã một trong những nguyên nhân toàn bộ điện thoại di động công ty tại thị trường quốc nội tăng phúc đều xuất hiện đại phúc độ n g ã xuống trước mắt toàn bộ điện thoại di động cự đầu đều đem ánh mắt chuyển tới thị trường ngoài nước vinh dự cũng giống như vậy nhưng vô luận là cạnh tranh kịch liệt quốc nội vẫn là không có đủ con đường hải ngoại muốn giết đi vào cũng rất khó nhưng nếu như có đầu điều lượng lớn lưu lượng d ẫ n lưu vậy thì hoàn toàn khác nhau chú vũ kiệt cười nói thật ra ta cũng không nhìn nặng tay cơ điểm này lợi nhuận đặc biệt là vinh dự đi vẫn là đê đoan thị trường điện thoại di động ngành nghề á bổ không chế toàn cầu tám thành trở lên lợi nhuận này tuyệt đối không phải đổ ù dỡn bởi vì cao cấp thị trường đặc biệt tính không có một nhà có thể đánh đối thủ tự nhiên duy trì lời cao mà bên trong đê đoan thị trường cạnh tranh kịch liệt vì ổn định thị trường sân lệch chỉ có thể dốc sức ép giá cái này lại đưa đến phẩm bài định vị bị cố định trụ đồng thời cũng không nhiều tài nguyên như vậy đi nghiên cứu kỹ thuật cuối cùng Cái gọi l nếu như c mấy đại không là đầu điều ảnh hưởng lực quá lớn điện thoại di động kèm theo ứng dụng thị trường lớn như vậy lợi ích si hao mi phòng chứng đã sớm trở mặt vĩ ước mà hiện nay hợp đồng kỳ đã đến chu vũ kiệt cũng bộ phát hiện trong tay si hao mi cổ phiếu hơn nữa si hao mi danh tiếng đã quá đủ cao t h ứng, ứng, ứng, ứng dụng thị trường bản thân kiếm tiền năng lực sẽ không yếu apple một năm có hai tranh lợi nhuận đến từ app store Google a n d roi d lợi nhuận điểm cơ hồ toàn ở Google thương thành quốc nội ứng dụng thị trường ở một phương diện khác lối ăn so với cái này hai đại cự đầu càng khó coi hơn cho dù là lúc trước lệ thuộc vào x i a o mi thị trường ạp bảo một năm tịnh lợi nhuận đều vượt qua 10 ước nhân dân tệ chỉ là loại mô thức này lệ thuộc vào ở x i a o mi một khi hiệp ước kết thúc toàn bộ ạp bảo liền toàn diện băng bản mà ở thời cơ này tái tạo một cái điện thoại di động phẩm bài hiển nhiên không có khả năng như vậy thu mua một nhà chính là lựa chọn tốt vinh dự chính là thích hợp nhất một nhà sớm tại m ư năm trước cùng si a o mi định ra ạ bất kế hoạch hợp tắc t ì chu vũ kiệt liền muốn đến cái phương pháp này lấy hiện tại đầu điều kích thước app có lẽ là trong đó một góc băng sơn nhưng ứng dụng thị trường có thể rất nhanh tốc độ nắm giữ cả cái thị trường chiều hướng người sử dụng thích gì loại hình app sẽ ở app phương diện thể hiện ra đây đối với đã mất đi tiên tri năng lực đầu điều tới nói là một cái cấp chiến lược phần mềm chứ đừng nói chi là vinh dự điện thoại di động bản thân liền là cực kỳ chất lượng tốt tài sản lấy đòn bẫy phương thức chỉ cần ra 20, 30 ư i ty trái phải tài chính liền có thể khống chế một nhà này tổng giá trị vượt qua 400 t r c đô la điện thoại di động tự đầu đây đối với tương lai xe điện phát triển cũng sẽ có nhất định xúc tiến tác dụng lâm hữu đức nói tiếp vinh dự chi tiết đàm phán phòng trừng còn cần rất lâu tài năng kết thúc chúng ta bây giờ đối mặt gấp hơn là t r ù m ánh sáng sản năng hiện tại theo đơn đặt hàng tăng nhiều chúng ta có thể chuẩn bị đợt thứ hai nhà máy xây dựng kế hoạch chỉ là còn có hai vấn đề đệ nhất chính là xây ở kia đệ nhị chính là chúng ta tài chính cũng khẩn trương có muốn hay không bán ra bộ phận cổ phiếu tới hóa giải một chút tuy nói đầu điều có tiền nhưng là không nhịn được nhiều như vậy phương hướng bất đồng đại quy mô đầu tư hơn nữa trước tại mỹ có cùng với thị trường chứng khoán hương c à n g lên hao tốn mấy tỷ đô la mua một ít công ty cổ phiếu đã tạo thành tài chính khó khăn mà này chút ít cổ phiếu rất nhiều đều đã lật không ít bộ phận từ mạo hiểm cân nhắc thích hợp bộ hiện bộ phận cũng là bình thường cử động vừa vặn cái này cũng hội hóa giải tức thì đối với vinh dự thu mua cùng với hai kỳ tạo xe tải chính áp lực chu vũ kiệt lắc đầu nói cổ phiếu không muốn xảy ra bán tài chính áp lực lớn liền t ậ n lực lợi dụng ngân hàng tiền trong tay chúng ta chất lượng tốt tài sản vẫn là rất nhiều thị trường chứng khoán hương cảng bên tia cổ phiếu có thể thế chân Đầu điều bộ phận c ổ p h i ế u c ũ n g có t hai ể thế chân, không được n ữ p h ả đi năm ư ớ c chân cổ Mỹ tóm bên n kia phiếu, rồi. Ngược lại Tesla thế qua k h ô nữa g nghĩ ngược trong lúc này, vấn đề thăng bằng. Người muốn không xong, chừng nên bán còn tiến hành này vấn muốn năm n phiếu hội thích hợp thu chê ra rồi, ta mua, cổ lúc lại, đề tesla cổ phiếu có thể lật mười b ộ phần bởi ý giờ n i n h đức thời đại cũng là lật mới phen dưới tình huống này kẻ ngu mới có thể bán ra cổ phiếu nếu như không là số dư bảo tiền nhận được tài chính q u o ả n g khống không thể vay cho đầu điều hệ sử dụng bằng không đầu điều cũng không cần lại nhờ giúp đỡ ngân hàng rồi chúng ta như vậy nói mạo hiểm có phải là hơi nhiều phải không rồi lâm hữu đức hỏi mạo hiểm nhất định là có chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá nguồn năng lượng mới cùng thật thể khoa kỹ đường đua lên chúng ta đã rơi ở phía sau hiện tại con đường phương hướng đều đã xác định là đúng nếu như giới tình huống này cũng không dám mạo hiểm điểm mạo hiểm kia ban đầu còn không bằng trông coi internet ngành nghề sống bằng tiền dành dụm liền như vậy chỉ bằng lấy hậu thế tiên tri năng lực chế tạo đầu điều hệ liền có thể nhẹ nhàng tùng tùng tụ tập được lượng lớn tài sản dù là tương lai di động internet tiền hoa hồng kết thúc nhưng khống chế một nửa dự trữ thị trường cũng đủ để cho đầu điều cột thành là toàn cầu cự đầu nhưng muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì mười lời cũng không khả năng s a i hết đã có tư bản tự nhiên phải làm điểm có ý nghĩa sự t ì n h đầu tư nguồn năng lượng mới đường đua chính là vì cái này mục tiêu mà muốn nhanh chóng chiếm lĩnh đường đua tự nhiên được lên đòn bẩy dù sao cho dù là thua t h i ệ t cũng chỉ là tiền mặt t ổ n t h ấ t internet cơ bản b ả n là vẫn còn ở đó lâm hữu đức nói được ta đây liền liên lạc một chút các đại ngân hàng khoản tiền này hẳn không phải là vấn đề Chuyến chương cấp hót tháng nhị nhà tháng hãng kh siêu máy. năm tòa đệ phủ cận dân bản xứ đều biết tại hơn một năm lúc trước nơi này vẫn chỉ là một mảnh đồng ruộng mà này tòa nhà máy chính là chùm ánh sáng xe hơi ở quốc nội nhà thứ hai siêu cấp nhà máy bị khôn tại kim lăng nhà máy sản năng cùng với thị trường quốc nội ngày càng tăng trưởng nhu cầu 2 0 i trăm l h h m tháng n c h ú n ánh sáng chính thức tuyên bố sẽ tại hán khẩu thành phố dựng lên một tòa mới siêu cấp nhà máy tổng đầu tư là ba chục tỷ nhân dân tệ năm sản năng bốn trăm ngàn chiếc đệ nhất k ỳ sản năng là hai mươi vạn hán khẩu chính phủ thành phố cũng vô cùng coi trọng hạng mục này chẳng những cung cấp gần như miễn phí thổ địa một đường đèn xanh phê duyệt chính sách còn cung cấp đến gần bảy mươi vay tiền hạt mức cộng thêm tiền trả phân kỳ phía đầu tư tiểu chùm ánh sáng cơ hồ là há mồm chờ sung dụng hình thức thành lập đệ nhị tòa hà n g mới so với đã từng đều là thật đầu tư kim lăng nhà máy có khả năng thu được nhiều như vậy ưu đãi tự nhiên cũng là bởi vì chùm ánh sáng tại thị trường quốc nội bốc lửa lấy kết xù đầu tư đến giải quyết tự mình xe điện ở ngoài nhà sạc điện vấn đề miễn phí đ ồ gia dụng xe sạc điện chính sách cơ hồ bỏ đi phần lớn mua xe người bay liên tục lý trình lo lắng thậm chí nếu như chạy vóc nước xe cũng có thể lấy giá ưu đãi thu được sạc điện tư cách chỉ bất quá tại quyền hạn phương diện cũng không bằng bình thường dân sự xe mà chùm ánh sáng bản thân giá cả cũng phi thường tám vạn xe điện gia tốc có thể so với triệu dầu cháy xe điều khiển xúc cảm cũng phi thường thoải mái xe hơi máy vi tính trí năng hóa cao cấp vô cùng không người lái phương diện chúng ánh sáng đang bị động phương diện an toàn làm rất đúng chỗ bất kỳ đưa tới xe hơi bản thân bị thương hoặc là tổn thương những người khác tai nạn cũng sẽ tiến hành đủ loại trí năng phòng ngừa bán sau cũng tốt vô cùng một khi thật xảy ra tai nạn chúng ánh sáng trụ sở chính sẽ lập tức nhận được phản hồi thông tin từ đó liên lạc chủ xe nếu như không liên lạc được sẽ tự động báo động cũng sẽ có nhân viên tương quan tới hiện trường tiến hành ngay nóng liền các đại xe hơi công ty một mực ở thổi phòng khái niệm không người lái chúng ánh sáng cũng chỉ là tại tốc độ xe chậm thời điểm có loại chức năng này như chính mình bãi đậu xe c á t xe thì xe hơi máy vi tính cũng có thể tiếp lấy tay lái bình thường trên đường phố xe hơi máy vi tính vẫn sẽ để cử người điều khiển bình thường điều khiển tổng hợp đi xuống mặc dù tại rất nhiều chức năng lên chúng ánh sáng không so được tết lạ tại không gian lên không so được ni ho nhưng giá cả thật sự là quá ưu đãi tính giá so với vẫn là vô cùng cao cộng thêm đầu điều hệ phần mềm cường lực dẫn lưu chúng ánh sáng tự nhiên thu được người sử dụng yêu thích đại lượng đơn đặt hàng dĩ nhiên là tạo thành sản năng căng thẳng vì vậy h á n khẩu thị siêu cấp nhà máy theo bắt đầu làm việc t i ể u lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành xây dựng trải qua ước một năm khẩn trương bắt đầu làm việc toàn bộ nhà máy đã toàn bộ làm xong đủ loại dụng cụ cũng ở đây kế hoạch dự định trong thời gian tiến vào nhà máy phần sau lại trải qua mấy tháng điều chỉnh thử c h ù n g ánh sáng tại vũ hán siêu cấp nhà máy cuối cùng nên đón chiếc xe đầu tiên hạ tuyến đây là một cái ý nghĩa trọng đại thời gian c h ù n g ánh sáng nhà máy c ô ý ở nơi này một ngày cử hành chính thức bắt đầu làm việc đại hình ăn mừng hoạt động cũng bởi vì c h ú n ánh sáng siêu cấp nhà máy là h ã n khẩu thành phố mấy năm gần đây lớn nhất kỹ nghệ hạng mục kinh tế ý nghĩa trọng đại vì vậy hàng khẩu thành phố đại lãnh đạo đều tới hiện trường cùng đi còn có hồ bắc tỉnh tỉnh ủy lãnh đạo trung ương cũng phái tới kỹ nghệ bộ một vị lãnh đạo tới nhiều lãnh đạo như vậy tới chu vũ kiệt tự nhiên cũng giống vậy đặc biệt là chùm ánh sáng bản thân cũng là trước mắt trọng yếu nhất một trong công ty một phen tại trước mặt truyền thông vinh quang diễn giảng chụp hình sau chu vũ kiệt cùng những người lãnh đạo ngược lại bắt đầu tùy ý hàn huyên tiểu chu ngươi này nhà máy phụ cận cũng đều là năng lượng mặt trời quang phục bản á lớn như vậy nhà máy đều là vệ sinh nhiên liệu đại lãnh đạo hỏi chu vũ kiệt cười một tiếng nói điểm này quang phục bản cũng không đủ Ta c ũ n đại lãnh đạo gật đầu một cái màu xanh lá cây vệ sinh nhiên liệu phát triển là quốc gia s á t h lược người đi đầu tư quang phục hoặc là quang nhiệt chạm điện cũng có thể vi quốc nội tư bản làm một tầm ương để cho bọn họ đem tài chính đầu nhập lãnh vực này cũng là tốt đây cũng là trung ương chống đỡ nguồn năng lượng mới kết quả chu vũ kiến nói than điểm tích lũy một khối này đối với nguồn năng lượng mới xe hơi ảnh hưởng lực rất lớn nếu không phải như vậy chúng ánh sáng cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy không nói thị trường ngoài nước thị trường quốc nội than điểm tích lũy chính sách có thể nói c ũ n g đã từng năm hai nghìn từ đầu đến cuối di động mơ võng bình thường cứu vớt toàn bộ internet ngành nghề giống nhau bởi vì than điểm tích lũy giao dịch xuất hiện để cho quá nhiều nguồn năng lượng mới xe xí từ đó chịu lợi hạn mức lớn thậm chí vượt xa quá rồi nguồn năng lượng mới phụ cấp tại than điểm tích lũy mới ra tới thời điểm nhưng theo thời gian rời chính sách quốc gia nắm chặt dầu cháy xe đối với than điểm tích lũy nhu cầu càng ngày càng cao than điểm tích lũy giá cả tại hai nghìn một mươi chín năm chỉ có mấy trăm nguyên nhưng đến hai trăm linh hai không cuối năm giá cả vọt tới ba trăm linh tại hai trăm linh hai một cuối năm giá cả đến gần sáu nguyên than điểm tích lũy cách tính tương đối phức tạp lấy đơn giản tính toán đến xem một chiếc dầu cháy xe yêu cầu mua mấy ngàn thậm chí còn hơn một m ư ơ n than điểm tích lũy mà nguồn năng lượng mới xe điện cùng với hỗn động xe hơi thì có thể hướng ngược lại thu được chín h điểm tích lũy tại hai trăm linh hai một năm tạo một chiếc xe điện than điểm tích lũy liền có thể kiếm lớn mấy ngàn nguyên thậm chí hơn mười ngàn nguyên đây cũng là tại sao đại chúng chuẩn bị đóng kín sàn tạ nạ sản xuất tuyến tương lai càng nhiều đại chúng dầu cháy xe đem sẽ bị cưỡng bức đóng kín cũng là trước mắt đại chúng toàn lực thúc đẩy id suy i kiểu xe nguyên nhân chủ yếu cái khác xe xí như t h ế l a cũng là dựa vào bán nhiều than điểm tích lũy mới dần dần có lãi bởi giờ cũng là rất được chỗ tốt thành phố giá trị đến gần tỷ, tỷ đô la hồng công ngũ lăng dốc sức tạo thần xa dù là bay liên tục rất thấp bản thân không kiếm tiền vẫn còn tại làm không biết mệnh dốc sức sinh sản xe điện thị trường phồn v i n h than điểm tích lũy chính sách không thể bỏ qua công lao trong quá trình này c h u n g ánh sáng tự nhiên cũng là lấy được lớn vô cùng c h ỗ t ố t tại chu vũ kiệt đối với xe hơi nghiên cứu chi phí cùng với kim lăng nhà máy đầu tư tiến hành quăng trừ sau c h u n g ánh sáng không có kinh tế gánh nặng bắt đầu lấy cực cao tính giá so sánh với chiếm lĩnh thị trường đại lãnh đạo cười một tiếng nói đây là thời đại phát triển nhất định đừng xem mặc dù là chính phủ thúc đẩy nguồn năng lượng mới ngành nghề đang phát triển nhưng có thể hay không phát triển vẫn là phải dựa vào các người đám này bắt lại đầu gió người ngươi tại mấy năm trước liền bắt đầu đối với toàn bộ tập đoàn tiến hành truyền hình điểm này rất không tồi không ngại nói cho ngươi biết xe hơi ngành nghề phát triển thật ra đã tạo thành tự mình tuần hoàn quốc gia ở phương diện này hội lấy ôn hòa thái độ tiến hành giúp đỡ mà bước kế tiếp chính là năng lượng mặt trời phát điện một khối này bất kể là quang nhiệt vẫn là con điện đều là hội trọng điểm giúp đỡ sản nghiệp chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta đây có thể vừa vặn đội kịp tương lai năm năm t đại lãnh đạo ánh mắt nhất thời sắp bén dựa theo trước mắt năng lượng mặt trời chạm điện đầu tư hiệu ích đến xem lớn như vậy nhất bút tài chính đi xuống hàng năm phát điện hạn mức hội cao đạt hơn ngàn ư ớ i độ không sai biệt lắm tồn tại quốc nội hai phần trăm tổng điện lượng thoạt nhìn tương đối nhỏ nhưng cũng là có thể tiết kiệm đi đại lượng than đá nhu cầu đối với quốc gia nguồn năng lượng mới chính sách tới nói là một kiện phi thường lợi tin tức tốt càng trọng yếu là nếu như có thể chứng minh đầu tư năng lượng mặt trời có thể thu lợi dẫn tới dân gian tư bản tiến vào năng lượng mặt trời ngành nghề như vậy không những có thể để cho những thứ kia chỉ biết nhìn chằm chằm đ ị a ĩ c vốn lưu động có phương hướng còn có thể giảm b ấ t ô nhiễm hạ xuống quốc gia đối với than đá dầu hỏa nhập khẩu nhu cầu chú vũ kín nói đại đầu tư cũng ý nghĩa diện tích lớn nhu cầu ở trước mắt lưới điện phụ cận trên đất là tìm không tới diện tích lớn như vậy thổ địa mà có những thứ này thổ địa địa phương lưới điện cũng không với tới nơi đó còn có một cái chính là thổ địa cho m ơ n giá cả cho dù lại địa khu xa xôi trên một triệu cây số vương thổ đ i ệ cũng sẽ là nhất bút to lớn tài chính đại lãnh đạo suy nghĩ một chút nói được những thứ này tất cả đều là bình thường n u cầu ta sau khi trở về hội liền cái vấn đề này hướng bộ công thương cùng với quốc gia lưới điện tổ chức hội nghị ngươi sẽ t r ở tin tức đi đa t ạ chu vũ kiệt mỉm cười nói 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 539, t ư ơ h n ư ơ n g lai xã hội 2025 n ă m tháng 10, t i ế n kinh tây nam phương hướng 40 km nơi một gian lớn như vậy đất bằng bên trong ở chính giữa một gian bốn tầng nhà lầu lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ mà càng kỳ quái hơn là gian này nội bộ liền người cũng không có tòa nhà bên ngoài lại có ít nhất năm cái đoàn đội mang theo máy chụp hình hướng về phía hắn chuẩn bị quay chụp không c h u n g cũng có vượt qua mười chiếc máy bay không người tại lơ lửng ở chung quanh nếu như đem ống kính kéo hướng bốn trăm km chỗ cao vũ trụ bên trên cũng có một cái vệ tinh phong tỏa nơi này ước một trăm m ở ngoài trên đất chống tụ tập một đám người mỗi người bọn họ trong tay đều có một cái vinh dự bài máy tính bảng đây là hai nghìn không trăm hai mươi bốn năm đi ra kiểu mới tại thị trường quốc nội phân ngạch đứng sau ái át mà rất ít người trên cổ còn treo một cái ống nhỏm chuyên nghiệp người nếu như nhìn đến Liếc một ắ bắt t thể thể kiệt là là là là là có thể nhìn ra đây là quân dụng cấp bậc, có thể có được, hoặc là say mê công việc, hoặc là chính là chân chính khác. Các chính chu nói. nhìn nhẹ quân dụng dùng đến người Đứng giọng ra say giữa đây đầu. sẽ mê m vị, vũ ở bên mấy người không trả lời một số người nhìn trong tay mình máy tính bảng lên màn ảnh mấy tên khác tuổi lớn hơn người chính là d ơ ống d ò n g lên hướng về phía xa xa tòa nhà t r u n g quanh máy bay không người cũng bắt đầu vận động theo trong phòng bộ một tiếng vang trầm thấp một lát sau nhàn nhạt khói trắng bắt đầu theo cửa sổ trong kẽ hở toát ra sau đó càng ngày càng nhiều nhan sắc cũng bắt đầu trở nên đen nhánh nhưng vô luận là xa xa người vẫn là phụ cận quay chủ người đều không có bất kỳ động tác chỉ là đang chờ tình hình hỏa hoạn dần dần trở nên lớn qua ước ba phút đồng hồ tòa nhà giờ phút này đã khói dày đặc quần quận bên cửa sổ cũng có nổi bật ánh lửa xa xa chu vũ kiệt nói các vị lãnh đạo lần diễn luyện này nhiệm vụ là cứu ra trong đám cháy vài tên bị kẹt mô phòng t ư ợ n g người hiện tại xe cứu hỏa đã đến bên người một vị lão nhân cũng nhìn về phía một bên nhanh chóng lái tới xe cứu hỏa bất quá xe cứu hỏa bên trong nhưng không có bất kỳ người nào bao gồm chỗ tài xế ngồi không khỏi cau mày hỏi chu tổng xe cứu hỏi chu vũ kiệt giải thích dương bộ trưởng dưới tình huống bình thường xe cứu hỏa bên trong đương nhiên phải có người khoa kỹ phát triển m a u hơn nữa dưới tình huống đặc thù cũng so ra kém nhân loại chỉ bất quá lần này loại trừ tắt lửa còn cần cân nhắc một ít dưới tình huống người không cách nào đến gần tỉ như phóng xạ hóa học ô nhiễm nhiệt độ trong hoàn cảnh trước có chiếc này không người lái xe cứu hỏa vào sân trong chiếc xe này nắm giữ đại lượng máy truyền cảm có thể trong vòng một phút đọc đến toàn bộ đối với nhân loại sinh ra nguy hiểm nhân tố phía sau người cũng có thể căn cứ máy thu hình tới truyền đạt chỉ thị được rồi dương bộ trưởng gật đầu một cái biểu thị công nhận coi như quốc nội chữa lửa bộ môn người tổng phụ trách một trong hắn tự nhiên biết đám cháy bên trong nguy hiểm nhất chính là nhóm đầu tiên nhóm thứ hai nhân viên chữa lửa bởi vì tại không biết dưới tình huống tiến vào đám cháy rất dễ dàng xảy ra chuyện nhưng biết rõ có thể có hy sinh cũng cần phải phái người đi vào bởi vì không có trực tiếp tin tức phía sau cứu viện căn bản là không có biện pháp chế định biện pháp mấy chiếc xe cứu hỏa rất nhanh thì đến hiện trường chiếc thứ nhất xe cứu hỏa còn không có rất ổn phía sau đ ỉ n h chót đột nhiên bay lên nhỏ hơn máy bay không người nhanh chóng bay tới tòa nhà chung quanh xoay nửa phút sau tìm được mấy chỗ mở cửa sổ ra bay vào mà lúc này toàn bộ xe cứu hỏa bên cạnh hòm môn đã mở ra nhưng bên trong đầu tiên nhảy ra nhưng là một ít kim loại xương cốt người máy người bên cạnh nên quay trụt quay trụt nên tham quan không có chút nào kinh ngạc vài tên người máy nhanh chóng theo trên xe lấy ra n h u ữ n quản g nhanh chóng xông về đám cháy phía dưới tốc độ thật là nhanh dương bộ trưởng kinh ngạc nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói cái này người máy mang nặng năng lực là năm trăm kg tốc độ chạy trốn có thể vượt qua mười mỗi giây là so với người mau hơn dương bộ trầm giọng nói loại người máy này hầu mỹ bên kia cũng có sao chu vũ kiệt gật gật đầu nói có hơn nữa phương diện tính năng so với chúng ta cái này mạnh hơn năm ngoái nước mỹ sân hỏa google liền phái ra đại lượng người máy ở một phương diện khác người máy là không sánh bằng loài người nhưng chịu được nhiệt độ không cần dưỡng khí mang nặng đại không sợ đ u ổ i mù ưu thế vẫn là rõ ràng trọng yếu nhất là không có nhân viên thương vong dương bộ trưởng nói chu vũ kiệt nói tiếp thật ra không cần phải nhất định phải tương đối ai hơn tốt vô luận là âu mỹ vẫn là đầu điều người máy đều sử dụng cao cấp nhất ngôn ngữ năng lực xử lý số liệu bọn họ có thể rất dễ dàng lý giải người bên cạnh ý tứ hoặc là phía sau cũng có thể thông qua tín hiệu tới khống chế bọn họ dương bộ t r ư ở n g hỏi đám cháy tình huống thiên biến văn hóa dựa vào người phía sau làm phán đoán chỉ sợ sẽ có nhất định kéo dài này đối cứu viện tới nói thật không tốt cho nên chúng ta yêu cầu đủ nhiều chữa l ử a thực chiến số liệu tới tiến hành số liệu ưu hóa chỉ cần số liệu đủ nhiều như vậy người máy bản thân sẽ tùy cơ ứng biến chu vũ kín i nói dương bộ t r ư ở n g hỏi nhân viên chữa cháy kèm theo quay phim tài liệu sao đây chỉ là một phần trong đó chúng ta còn cần t ạ i quần áo cứu hỏa lên gắn một ít máy truyền cảm cái công trình này lượng rất lớn cho nên yêu cầu từ từ quảng bá đi ra chu vũ kín nói được này không là vấn đề dương bộ trưởng gật đầu một cái n xa xa, người người nguy nguy bởi vì hiện trường căn phòng chưa chắc đều là thông cộng thêm mùi lửa ảnh hưởng những thứ này máy bay không người phải cần một khoảng thời gian tới lấy được toàn bộ tin tức những tin tức này hội bằng mới sáu dê tin tức truyền bá kỹ thuật chuyển tới trên trời vệ tinh bên trong sau đó vệ tinh sẽ đem tín hiệu chuyển về ở vào kim lăng thành phố siêu máy tính lên máy tính sẽ ở một dây bên trong phân tích sau đó hội lấy đường cũ trở về phương thức chuyển cho hiện trường người máy dạy bọn họ như thế nào thao tác như thế nào tiến hành tắt lửa nguồn nước hướng cái nào phương hướng phun như vậy có thể lấy tốc độ nhanh nhất tắt lửa đồng thời cũng sẽ tận lực phòng ngừa đám cháy bên trong người bị hại bởi vì lửa lớn gặp thủy mà sinh ra khói dày đặc cùng có hại bụi mù mà nhận được lớn hơn tổn thương còn có chúng ta người máy cũng sẽ tiến vào đám cháy lấy tốc độ nhanh nhất cứu người thân thể bọn họ lên kèm theo khu vực tính tắt lửa dụng cụ cùng cao áp không khí bình cũng có thể tại chỗ đối với người bên trong tiến hành trợ giúp được đây thật là một lần cách mạng a dương bộ trưởng hơi xúc động nói cứ như vậy thật có thể đại phúc độ hạ xuống chúng ta nhân viên chữa lửa lượng công việc rồi còn có thể hạ xuống bọn họ mạo hiểm chu vũ kiệt cười nói ta cũng hy vọng như thế chỉ bất quá trước mắt kỹ thuật có khả năng xử lý bình thường tình hình hỏa hoạn nhưng phức tạp vẫn là không được đặc biệt là lớn vô cùng hỏa hoạn chúng ta người máy chất lượng quá cao cũng dễ dàng ép vỡ từng bị lựa thiêu tầng lầu còn nữa bọ đụng phải bị thương không lớn người rất tốt cứ viện nhưng nếu như đụng phải ngất đi người lấy bọn hắn thể trạng tạo hình là không có biện pháp đem người mang ra ngoài người máy không thể khống chế trong tay l ự c đạo sao dương bộ trưởng có chút không hiểu hỏi ta nhớ được không ít giải phẫu đều có thể từ người máy tới thao tác rồi sao chú vũ kiệt giải thích còn chưa giống nhau hoàn cảnh không giống nhau người máy thiết kế phương hướng cũng không giống nhau tuy nói trên mạng đều tại nói người máy ưu điểm nhưng bất luận một loại nào người máy sẽ chỉ ở một cái lĩnh vực so với nhân loại cường hãy cùng xe hơi so với người nhanh nhưng phương hướng sự linh hoạt so với không được người tổng hợp đến xem chỉ có nhân loại tài năng thi hành đủ loại làm việc này là người máy không cách nào so sánh hơn nữa phần lớn đám cháy nhiệt độ cao người máy thượng sứ dùng tài liệu đều là nhiệt độ vật liệu phong hỏa nhưng lại phòng hỏa cũng phòng không được tự thân nhiệt độ lên cao kim loại truyền nhiệt thật là nhanh bọn họ trên người nhiệt độ rất có thể hội tạo thành lần thứ hai tổn thương dương bộ trưởng gật gật đầu nói nguyên lai là có chuyện như vậy chú vũ kiệt nói tiếp thông qua đủ số liệu có thể để cho người máy tới gánh b ắ c càng nhiều làm việc dựa theo chúng ta đoàn đội phòng trừng ư chỉ cần số liệu đủ tương lai có lẽ chỉ cần hiện tại hai nhân viên chữa cháy tiến vào đám cháy hơn nữa chúng ta người máy cùng với số liệu cũng sẽ toàn lực bảo đảm bọn họ an toàn không xuất hiện sạt lở loại hình tình huống khẩn cấp nhân viên chữa cháy trên căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng mà nếu đúng như là g ừ n g rầm lửa lớn bên ngoài nhà máy lửa lớn chờ một chút hoàn cảnh tại chỉ là cứu hỏa mà không phải cứu người dưới tình huống người máy có thể hoàn toàn gánh vác c h í phần trăm làm việc được vậy ngươi cần chi tiết gì chúng ta chữa lửa bộ môn nhất định sẽ toàn lực phối hợp dương bộ trưởng tâm tình thật tốt nói bất quá loại người máy này chi phí không tiện nghi chứ nếu là mỗi một đội chữa lửa đều phối một cái tựa hồ không quá hiện thực chứ mỗi một đài chi phí đều rất quý vượt qua ba triệu đô la chu vũ kiến nói đây cũng quá đắt dương bộ trưởng sắc mặt đều thay đổi nói cao như vậy giá cả so với xe cứu hỏa còn muốn quý gấp mấy lần phòng chừng ngươi chính là muốn cho hiến kinh thượng hải đội chữa lửa mua cũng khó khăn chu vũ kiệt cười một tiếng nói đây là số ít sinh sản chi phí nếu như đại quy mô sinh sản giá cả sẽ tới triệu usd trái phải cho tới sơ kỳ ta cũng không cần địa phương đội chữa lửa mua đứng đầu ba trăm l máy người sẽ ở sang năm sinh sản song song đến lúc đó hội phân phối cho một chút ít thành phố lớn miễn phí người l à vì số liệu dương bộ trường hỏi cái này thị trường kích thước cũng sẽ không rất lớn chứ chu vũ kiệt cười một tiếng nói chỉ nhìn chữa lửa lĩnh vực đương nhiên không lớn không chỉ ở chữa lửa lĩnh vực đầu điều cũng ở đây tiến hành đủ loại g i ã ngoại hoàn cảnh tìm tòi lấy được đại lượng g i ã ngoại số liệu tin tức khiêu chiến người máy độc lập cực hạn chỉ cần lãnh vực này cày t ấ y càng sâu như vậy kỹ thuật nội t ì n h thì sẽ càng phát đạt như vậy tại sau này loại người máy này có thể tại rất nhiều lĩnh vực tiến hành làm việc có lẽ trong tương lai toàn bộ thành thị dưới đất đường ống tìm tòi khai thông hàn trờ nguy hiểm làm việc đều là người máy hay hoặc là đủ loại dưới đất hầm mỏ cũng có thể từ người máy thao tác cái khác lĩnh vực tỷ như nguy hiểm vùng núi xây cất tạo câu thông đường hầm thậm chí công trường dày gạch đều có thể từ bọn họ tới thao tác đầu điều người máy bộ môn đã bắt đầu thử gom các ngành các nghề tin tức sau đó thông qua nhu cầu tới định chế loại này người máy người này tưởng tượng thật đúng là đáng sợ khi đó thất nghiệp người có thể hay không càng nhiều dương bộ trưởng hỏi không biết chu vũ kiệt cười lắc đầu nói năm đó xe lửa xe hơi lúc xuất hiện châu âu mấy triệu người phu xe mặc dù thất nghiệp nhưng năng lực sản xuất đ ể cao mạnh hội sáng tạo càng nhiều công an việc làm đây cũng không phải là internet ngành nghề cùng hàng rong cấp thị trường chỉ có thể sáng tạo càng nhiều công an việc làm hơn nữa âu mỹ cũng ở đây nghiên cứu phương diện này kỹ thuật chúng ta cần phải đuổi theo còn muốn đi xa hơn làm tốt hơn được rồi dương bộ trưởng gật đầu một cái hỏi ta nghe nói ngươi vẫn còn tây bắc đầu tư đại lượng quang nhiệt quang phục trạm điện tổng đầu tư có thể sẽ cao đạt trăm tỷ đô la ngươi xe hơi cũng ở đây đồng thời xây ba nơi siêu cấp nhà máy bốn nơi quang phục chế tạo căn cứ ngươi tài chính chịu n ổ i sao này không là vấn đề chú vũ kín i nói ta g i ớ i cờ internet công ty đều đã đưa ra thị trường những năm gần đây ta sẽ từng bước bộ hiện trong tay cổ phần những tiền này đều sẽ dùng tới nghiên cứu đủ loại cao cấp kỹ thuật hoặc là đầu tư nguồn năng lượng mới lĩnh vực cùng với sinh vật lĩnh vực lúc trước internet n g à n nghề bằng vào tiên tri cái này ngón tay vàng trong tay mình cổ phần cao vô cùng như đầu âm cho dù ra thị trường cũng cầm 65% cổ phần cái khác tất cả đều là tại 40-50% t r á i phải loại này tỷ lệ t ạ i internet lĩnh vực thật là không bình thường người sáng lập quá cao giữ c ố thật ra cũng không lợi cho công ty bản thân phát triển mà từng bước bán tháo sau tài chính đều là lấy 10 tỷ đô la làm đơn vị những tiền này tự nhiên đều dùng tới tại khoa kỹ lĩnh vực tiến hành mất tiền không có tiên tri năng lực sau chỉ có đầu nhập mỗi cái công nghệ cao lĩnh vực tài năng bảo đảm công ty mình trong tương lai vẫn có khả năng thuộc về đứng đầu địa vị đương nhiên còn có một cái phải cảm tạng ư ờ i đó chính là mặt kệ t t r i k h ô năm trước c h ụ vũ kiệt tiêu phí không ít tài chính mua vào rồi ước c t r tesla cổ phiếu theo tesla thành phố giá trị vượt 1 0 ờ i ngàn nước đô la những thứ này cổ phần tiêu xài thời gian hai năm bộ hiện kiếm gọn 100 t ỷ đô la tây bắc năng lượng mặt trời đại khai phát tài chính phần lớn đến từ này những bộ phận khác chính là dùng để dựng lên chùm ánh sáng siêu cấp nhà máy quá dương quang phục bản siêu cấp nhà máy nguồn năng lượng mới âm tin nhà máy tấm chip nhà máy điện cơ nhà máy châu âu nước mỹ sạc điện trạm vân và vân vân mặt kệ thank you cũng tiến một mức trợ giút chùm ánh sáng khiến nó trở thành tesla lớn nhất đối thủ cạnh tranh bất quá trải qua mấy năm theo kẹt l à kiếm được trăm tỷ đô la cũng không kém đều có công dụng tiếp theo hạng mục dĩ nhiên chính là cần dùng internet cổ phiếu bộ hệ i n tài chính cho tới đầu điều hệ công ty chính mình chỉ cần khống chế không cổ quyền là tốt rồi dương bộ trưởng nói dựa theo ngơi ư đối người máy hoành đồ chân thực phát hiện như vậy sẽ cải biến cả nhân loại xã hội hiện tại đến xem chính là nhìn tây phương xí nghiệp cùng ngươi người nào trước thu được tiên cơ hai người nói chuyện thật ra cũng liền mấy phút nhưng cách vách đám cháy cũng đã tắt máy siêu máy tính tính toán bên dưới tắt lửa hình thức hiệu suất cao vô cùng vọt vào đám cháy người máy tự thân không sợ tiểu hỏa trên người cũng mang theo đại lượng tắt lửa dụng cụ dương bộ trưởng mấy người cũng từ đằng xa đi tới có chút trầm ngâm nói mới vừa cái loại này hỏa hoạn nếu để cho nhân viên chữa cháy tới diệt mà nói cộng thêm tiền kỳ công tác chuẩn bị ít nhất yêu cầu nửa giờ không nghĩ tới khổ cực như vậy v u ấ n luyện liền bị người máy đánh bại đánh bại có lẽ càng tốt được a một vị k h á c lãnh đạo cười nói dương bộ trưởng gật gật đầu nói cũng đúng chu tổng ngươi cái người máy này nếu như giá cả có khả năng xuống đến hợp lý pha vi ta nhất định sẽ thuyết phục mỗi cái địa phương chữa lửa bộ môn tiến hành mua chu vũ kiệt cười nói không thành vấn đề chúng ta chế tạo mục tiêu chính là vì sử dụng bọn họ hy vọng những người máy này có khả năng thay thế toàn bộ nguy hiểm cướp vị người bảo l ã n h môn tự thân an toàn đây là ta hy vọng chế tạo tương lai xã hội kết thúc tàn hoa hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức